phàm Nhân, Tu Tiên, chương 350, Thuấn Xác. Hàng Lập thần sắc không đổi, nhìn hai người này, cũng không có lên tiếng nói câu nào. Trong lòng thần đoán, bọn chúng có tám chín phần quan hệ với việc nơi ở của Tề Vân Tiêu bị phá hủy. Quả nhiên, các hạ là ai, cùng với Tề tiểu tử kia, có quan hệ như thế nào? Hàng Lập nghe xong lời này, chỉ lạnh lùng liếc mắt, liền không để ý đến mà chuyển hướng nhìn lão giả kia. Rất hiển nhiên, Luận theo tu vi thì việc này mới chính là chủ sự chân chính. Người thanh niên thấy Hàng Lập coi rẻ hắn như vậy, trong lòng cực kỳ tức giận. Tuy Hàng Lập là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nhưng gia tộc của hắn là một trong những đại gia tộc thành danh hiện hách tại nguyên vũ quốc. Hắn có khi nào bị khinh rẻ như vậy? hỗn hộ bởi vì việc của tề vân tiêu mà trong bụng hắn đang tràn đầy lửa giận. Bởi vậy, sau khi cắn răng một cái, liền muốn đem pháp khí trên tay xuất ra. Nhưng ngày khi cánh tay của hắn vừa đồng Thì đã bị lão giả bên cạnh chế trụ lại Chậm đã Còn không biết lai lịch chính xác của người này Muốn đồng thủ Cũng phải hỏi cho rõ ràng Rồi nói sau Lão giả thần sắc như thường nói Tuy nói vậy Nhưng hắn vẫn có điểm nghi hoặc Nhìn khúc hồn phía sau hàng lập Bởi vì hắn không cảm ứng được Khí tức sống trên người của khúc hồn Nhưng lại có pháp lực dao động Điều này khiến cho hắn có chút khó hiểu Hàng lập nghe nói như vậy ánh mắt liền híp lại. lão giả này cũng có tu vi trúc cơ trung kỳ như hắn. nhưng lại nói ra những lời như vậy. hắn hiển nhiên nhìn ra đối phương có một tia cố kỳ, không muốn treo chọc mình. địa phương này có phải do các ngươi đã hủy hoại? hàng lộc không nhanh không chậm hỏi. đào hữu cùng tề vân tiêu kia quan hệ như thế nào? là người của tề gia sao? lão giả cũng không có trả lời hàng lộc mà hỏi ngược lại hắn. hàng lập nhíu nhíu mày xem ra. Đối phương sẽ không có nói ra, chỉ có thể đổi phương pháp hỏi đáp khác. Xem ra, chúng ta cũng biết không muốn trả lời vấn đề của đối phương. Không bằng như vậy, ta trả lời các hạ một câu, các hạ cũng trả lời lại ta một câu. Như thế nào, đỡ lãng phí thời gian của mọi người. Lột mi của hàng lập khẽ nhướng lên nói, lão giả ngẩn ra, sau đó liền đảo mắt vài cái, miệng liên tục đáp ứng. Một khi do tại hạ đề xuất phương pháp này, vậy đạo hữu hãy nói trước đi. Hàng lập nhàn nhạt nói Các hạ, có phải là người của tệ gia không? Lão giả nghe hàng lập nói như vậy Cũng không hề khách khí trực tiếp hỏi Không phải Hàng lập không chút do dự nói Nghe hàng lập trả lời kiên quyết như vậy lão giả cùng với thanh niên kia đều đồn mình Trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi Tề Vân Tiêu hiện tại đã chết hay là còn sống? Hàng lập ung dung hỏi Hắn còn đang sống? Lão giả do dự trong chốc lát Liền trả lời Còn sống Hai chữ đó lọt vào tay Hàng Lập Mới khiến hắn nhất thời yên tâm hơn Các hạ cùng Tệ Vân Tiêu Có quan hệ gì Lão giả thần trọng hỏi Chỉ có quan hệ giao dịch Hàng Lập lạnh lùng trả lời Giao dịch Lão giả trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn Tề Vân Tiêu hôm nay đang ở nơi nào Hàng Lập tự hồ như đang tùy ý hỏi Nhưng trên thực tế Trong lòng lại cực kỳ quan tâm Ta không thể nói cho người. lão giả không hề suy nghĩ, liền lập tức cười tuyệt. Ở đây đổi một vấn đề khác. Các người bị sao lại công kích tệ vân tiêu? Hàng Lộc không có tức giận, lập tức hỏi lại. Hẳn giết người của phó gia chúng ta, chẳng lẽ không nên chết hay sao chứ? Thành niên đứng một bên, cười lạnh trả lời. lão giả nhớ mày một chút, trên mặt lộ ra vài phần không tán thành, nhưng cũng không có mở miệng nói điều gì. Phó gia! Hàng Lộc nghe nói như vậy. Liền lập tức nhớ tới việc cứu Tân Như Âm mà có mấy tu sĩ luyện khí kỳ chết trong tay hắn, trong lòng nhất thời sắc khí tăng lên. Như thế nào? Chẳng qua các người ở đây, vạn nhất có nhân vật lợi hại của Tề Gia đến, thì các người làm sao là đối thủ chứ? Hàng đập một chút biểu hiện bên ngoài cũng không có, ngược lại ra vẻ tùy ý hỏi một câu. Tề Gia như thế nào là bị một đệ tử ngoại hệ đi chống lại phó gia chúng ta? Chẳng lẽ nơi đây có hai người chúng ta còn không đủ sao? Thành niên nghe Hàng Lập hỏi như vậy, liền có chút ngạo nghệ đáp. Nói như vậy, bây giờ cũng chỉ có hai người các ngươi. Âm thanh của Hàng Lập bỗng nhiên trầm xuống. Người nói lời này là có ý tứ gì? Thành niên kia sắc mặt giận dữ, còn muốn nói tiếp, nhưng đạo dạ ở một bên nghe ra có điểm không đúng, liền vội vàng ngắt lời. Nhưng đã chậm, chỉ thấy Hàng Lập đột nhiên vùng hai tay lên, lưỡng đạo ô quan phá không, vọt đến tên thanh niên. Sau đó, Lại vỗ vào túi trữ vật bên người, nhất thời hơn 10 đạo bạch quang bay ra, đã mắc liền biến thành 10 con khôi lỗi thú và khôi lỗi binh sĩ. Các con rối này vừa xuất hiện, liền lập tức đồng loạt điên cuồng, bắn ra cuộc sáng tấn công đối phương. Lão giả thấy như vậy, trong lòng hoảng sợ, liền không hề suy nghĩ, thân hình chợt lóe, đã thấy xuất hiện trước người thanh niên kia. Tiếp theo, dường tay lên, một pháp bảo hình đồng tiền bay ra, đã mắc phình to ra như mặt bàn, đem chắn trước mặt hai người. Nhất thời các sắc hào quang va chạm vào mặt trước đồng tiền kia, phát ra một chuỗi âm thanh bạo liệt, đem cả người và pháp khí của lão giả liên tục đẩy lùi về phía sau, làm hắn kinh sợ không thôi. Ngay lúc này người thanh niên ở phía sau hét lên một tiếng thảm thiết, điều này làm cho hắn trong lòng run run, vội vàng quay đầu nhìn, nhưng đầu vừa quay mới được một nửa, liền cảm thấy trên cổ có một trận mát lạnh, sau đó trước mắt tối sầm, chẳng hề hay biết gì. Thân thể không đầu của lão giả vừa rơi xuống, thì phía sau bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh Hàn Lập từ trong không khí. Chỉ thấy trên ngón vô danh của hắn lờ mờ có lưu quang chấp động, đúng là pháp khí tri tuyến trong suốt kia. Vừa rồi, hàng Lập lợi dụng Ô Long Đạt cùng với đám khôi lỗi tấn công để hấp dẫn sự chú ý của lão giả, còn mình thì sử dụng La Yên Bộ cùng với thần phong châu, sau mấy lần hô hấp liền vượt qua khoảng cách hơn 20 trượng đến phía sau bọn họ. Sau đó Dùng tiêu tuyến nhẹ nhàng cắt lấy đầu hai người Và hết thảy đối với hàng lập Mà nói rất dễ dàng Quả thực không tốn một chút sức lực nào Nói đến cũng thật buồn cười Trong tranh đấu của tu sĩ Trúc cơ kỳ Bởi vì vòng bảo hộ thuộc tính ngũ hành cấp thấp Căn bản không thể nào ngăn cản được công kích Của định dài pháp khí Mà vòng bảo hộ cao cấp Thì lại rất tốn thời gian để thi triển Mà căn bản lại không mua được phù luật Kích pháp trong nháy mắt Cho dù có bán cũng là giá ở trên trời Cho nên trong khi chiến đấu thì phần lớn mọi người đều dùng phòng ngự pháp khí hộ thân, ngược lại rất ít khi dùng hào quang bảo hộ toàn thân, bởi vì bọn họ nghĩ rằng như vậy thật sự vô dụng. Tuy nhiên, điều này lại cấp cho hạng lập không ít cơ hội ra tay. Lúc trước, tại biên giới ẩu đạ với tu sĩ Ma Đạo thì có hơn phân nữa bị giết chết không minh bạch như vậy. Suy nghĩ thì thấy thủ pháp này cùng với thủ pháp giết người của tứ đại huyết thị hát sát giáo tương tự nhau. Đồng dạng cũng là dùng cách xét đánh không kịp bưng tay, tranh thủ hiệu quả một kích tất sát. Chỉ tiếc là thủ đoạn này cũng chỉ có thể sử dụng khi địch nhân ở trên mặt đất, nếu không trong các tu sĩ trúc cơ kỳ, hắn cơ hồ không cần e ngại một ai. Hắn nập ngậm nghĩ, nhẹ nhẹ lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Hắn đi vài bước đến bên thi thể không đầu kia, lấy hai túi trữ vật bên người ra, dùng thần thức ra xét chốc lát, trong lòng có chút thất vọng. Tuy có hai kiện định dài pháp khí, nhưng chỉ thuộc loại rất phổ thông mà thôi. Đối với Hàng Lập mà nói thì không có tác dụng lớn lắm. Chẳng qua, pháp khí hình đồng tiền kia thì quả thật là một pháp khí phòng ngự hiếm thấy. Hàng Lập nghĩ như vậy liền đem nó khôi phục nguyên dạng. Vậy một cái khiến cho nó từ trên mặt đất bay vào trong tay hắn. Hàng Lập có chút vui mừng, hân hưởng một chút. Sau đó tiện tay phát ra hai cái hỏa cầu nhỏ, đem hai thi thể biến thành cho bụi Sau đó, hắn liền mang theo khúc hồn bay quanh bầu trời một vòng, rồi mới rời đi. Lần này hắn bay thẳng đến ngọn núi nhỏ, nơi ở của Tân Như Âm. Hắn hy vọng, chỗ ở bí ẩn của nữ tử này sẽ không bị hạ độc thủ như vậy. Sau hai ba canh giờ, Hàng Lộc cũng đã bay đến tiểu sơn vô danh. Vừa nhìn thấy trên núi vẫn còn sương mù như trước đây, đầy đủ không có tổn hao gì, Hàng Lộc không khỏi mừng rỡ trong lòng. Ngậm nghĩ chốc lát, hắn không dám mạo mùi hạ cánh xuống bà dừng ở trên không trung giữa sườn núi. Sau đó từ trong áo lấy ra một cái truyền âm phù, dạy dòng nói mấy câu, liền phóng xuống. Truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quan, ở bên dưới lóe lên vài cái, liền biến mất không thấy. Nhưng đồng thời, một cổ sương mù rất lớn bay lên, đã bắt liền đem thân ảnh Hàng Lập bao phủ vào bên trong. Hàng Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, bốn phía xung quanh đều là những cây đại thù che trời cao hơn trăm trường hắn giống như một con kiến ở bên trong rừng rậm, không khỏi trong lòng cả kinh, nhưng thân hình vẫn không hề nhúc nhích. hắn biết, tần Như Âm nhận được truyền âm phù nên rất nhanh sẽ cho mình tiến vào. Quả nhiên một lúc sau, đại thù ở bốn phía liền như ảo ảnh biến trở thành lại đám sương mù. Tiếp theo, sương mù ở trước mặt quay cuồng một trận, lộ ra một thông đào cao khoảng một trường. Hàng lập không chút do dự, thúc giục thần Phong Chu cùng khúc hồn đi vào. Thông đạo này cực kỳ dài, Hàng Lập bay đến 670 70 trường mới lờ mờ nhìn thấy lối ra, tinh thần không khỏi rung lên. Khi hắn cách lối ra khoảng 67 7 trường thì đột nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn của nữ tử. Hàng tiền bối, người ở phía sau có la lịch như thế nào? Người không nên mang người lạ tiến vào đây. chương 351 Tệ Vân Tiêu Chi Tử Hàng Lập nghe xong lời ấy, cười khẽ một tiếng, lập tức giải thích tần cô nương hiểu lầm rồi, người phía sau ta thực sự không phải là người sống, mà là một thi thể được tài hạ luyện chế mà thôi. Cô nương dùng thần thức tra qua, sẽ rõ thôi. Hàng Lập sau khi nói ra lời này, tự giác ngừng đi tới, đợi Tân Như Âm kiểm tra thân phận của khúc hồn. Quả nhiên một lát sau, thành ông của nàng lại vang lên. Là Như Âm hiểu lầm rồi, mời hàng tiền bối đi vào. Trong thành ông của nàng có chút tin lỗi. Nhưng Hạng Lập vẫn biện cười, không thèm để ý, điều khiển thần Phong Chu bay ra khỏi thông đào. Bữa lúc đó trước mắt hắn sáng ngời, xuất hiện một quần thể nhà bằng trúc mà trước đó hắn đã từng đến một lần. Phía dưới trúc ốc có hai nữ tử mạnh khảnh đang đứng, đúng là Tân Như Âm cùng nha hoàng xinh đẹp. Nhưng hai người trên thân đều mặc áo trắng, ngoài ra phục sức của Tân Như Âm còn như thiếu phụ, điều này làm cho Hạng Lập ngây ngẩn hẳn ra. Quả phụ Tân Thị ra mắt hàng tiền bối. Nàng thị hắn xuất hiện, liền nhẹ nhàng tiến lên thi lễ, nhưng vẻ mặt ôm yếu, tiều tụy, làm hàng lập thấy vậy, thầm sinh hồ nghi. Tân cô nương không cần đa lễ. Hắn một bụng đầy hồ nghi, khách khí nói vài câu. Lúc này, tiểu Nha hoàng ở phía sau cũng tiến lên thi lễ với hắn. Hàng lập không có tâm tư, gật gật đầu. Hiện nhiên, Tần Như Âm không muốn nói chuyện với hắn ở đây. Nàng cố cười, giận hắn tiến lên một giang trúc ốc to lớn. Khi tiến vào trong, Hàng Lập sợ ngây người. Chỉ thấy trên bàn đối diện với cười chính, có một tấm linh vị màu đen, mặt trên biết mấy chữ to. Phụ quân Tệ Vân Tiêu. Phía trước còn có một bát hương nhỏ, trong có vài que hương đang cháy, khói xanh từ từ bay lên. Thấy cảnh này, Hàng Lập như thế nào lại không biết đã xảy ra sự tình gì. tề Vân Tiêu kia bất quá bất ngờ mất đi. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Sau khi hết khiếp sợ, hắn khẽ thở dài một hơi, chủ động tiến tới. Từ trên bàn đút ra một nắm hương, châm lửa rồi bái hai lại, nhẹ nhàng cắm vào lưu hương. Tần cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bái tế xong, Hàng Lập liền quay đầu, nhẹ giọng hỏi. Việc này nói tới thật là dài. Hàng tiện bối, hãy theo như âm đến một gian phòng khác, ta sẽ kể lại kỹ càng hơn. Ánh mắt nạn đỏ lên, Có chút yếu đuối nói, tận như âm hôm nay còn đau bộ dáng tình minh, kiên cường như trong trí nhớ của Hàng Lập, hoàn toàn đều là một cô gái nhỏ, làm cho người ta thương xót. Hàng Lập thấy vậy, chỉ có thể yên lặng, gật đầu. Vì bậy dưới sự dẫn dắt của nàng, hắn đi tới phòng bên cạnh, ngồi xuống. Tiểu nhà hoàng kia, tay chân nhanh nhẹn, pha cho Hàng Lập một bình trà, rồi rót cho hắn một ly. Hàng Lập nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thơm, sau khi buông chén, mới trầm giọng nói. Không nghĩ tới, vài tháng không gặp mặt, mà tệ đạo hữu đã gặp điều bất hạnh. tạo hóa thật là treo người. Đúng rồi, chẳng biết tần cô nương cùng tề đạo hữu kết bái thành vợ chồng từ khi nào. Tài hạ nếu biết, nhất định sẽ đưa tặng một phần hậu lễ. Ngay xong lời này, tần như âm lộ ra vẻ cười khổ, nhưng không đợi nàng mở miệng nói chuyện. Nhà hoàng xinh đẹp phía sau đã thay thế đáp. Tiện bối, tiểu thư nhà ta là sau khi tệ công tử bị ngộ hại, tự nguyện bước qua cửa thủ tiết cho tệ công tử. Những lời này làm Hàng Lập rất ngạc nhiên, không khỏi kinh ngạc nhìn tân như âm. Tiểu Mai nói đúng, ta đích thật là tự nguyện thủ tiết vì tệ công tử. Nàng thấy ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, mới chậm rãi nói. Điều này, Hàng Lập không có gì để nói. Tiếp mang đại ân cứu mạng của tệ công tử rất nhiều lần, đã sớm không có khả năng báo đáp. Nếu tệ công tử bình yên vô sự, Thì ta sớm muộn cũng gã cho chàng Hiện tại chỉ có thể làm được việc này mà thôi Tần Như Âm đưa cánh tay trắng trẻo như ngọc Nhẹ nhàng vén mấy tóc là xòa trên trán, Bình tĩnh như thường nói Nghe vậy, Hàng Lập tự nhiên khó có thể nói tiếp điều gì Mà Tần Như Âm liền đem việc Tệ Vân Tiêu bị ngộ hại từng Tận kể cho hắn nghe Nguyên lai, trong đoạn thời gian Sau khi Hàng Lập vừa đi Tần Như Âm cùng Tệ Vân Tiêu Theo lời dặn bảo Rất cẩn thận không dám ra khỏi cửa nhà. Nhưng sau đó hai tháng, do nàng khi nghiên cứu trần pháp bị thiếu một loại tài liệu cực kỳ hiếm có, không thể không đi tới phường thị gần đó một chuyến. Kết quả, trong lúc vô ý, Tệ Vân Tiêu biết được mà hắn lại đang si tình, một lòng theo đuổi nàng, tự nhiên giành lấy việc này, thay thế Tân Như Âm đi một chuyến. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, mấy tu sĩ bị hàng lập giết để giải cứu Tân Như Âm lần trước là đệ tử của phó gia. Một trong những gia tộc tu tiên lớn nhất của nguyên vũ quốc Họ có nhiều đệ tử mất tích như vậy Nên tự nhiên phải truy xét việc này Kết quả khi tu sĩ phó gia Loành quanh 1-2 tháng ở gần đó Thì gặp được tệ vân tiêu đi ra Nếu tầm cơ của tệ vân tiêu thâm trầm Lịch duyệt phong phú Thì dưới tình huống không có bằng chứng Cũng không phải là không thể ứng phó qua được cửa ảnh này Nhưng đáng tiếc Hắn thật sự quá thành thật Người ta chỉ hỏi vài câu liên quan Hắn liền trở nên kinh hoảng Điều này tự nhiên khiến cho người của Phó Gia hoài nghi, nhất thời muốn chế trụ hắn, mang trở về trà xét kỹ. Tệ Vân Tiêu tất nhiên không bỏ tay chịu trói, kết quả là ý vào pháp khí khá khẩm của mình, mạnh mẽ đào thoát được từ trên tay của mấy tu sĩ Phó Gia, lập tức trở về chỗ ở. Vì vậy Tệ Vân Tiêu đã gây ra hỏa sát thân. Tu sĩ Phó Gia không lâu sau liền truy tìm được chỗ ở của hắn, dần bị đại trận bên ngoài liên tiếp sát thương hơn 10 vị phó gia dưới sự kinh sợ giận dữ đã đưa tới một vị đại cao thủ kết đăng kỳ trải qua nửa ngày mạnh mẽ công kích cuối cùng đã phá được đại trận không thể nghĩ rằng tề vân tiêu thấy việc không ổn liền vội vàng bày ra một huyễn trận lợi hại phía hai phía sau đại trận xuất kỳ bất ý tạm thời bị khốn vị tu sĩ kết đăng kỳ này còn hắn nhân cơ hội này muốn trốn chạy các tu sĩ phó gia khác đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy cuối cùng tuy tề vân tiêu dựa vào trần pháp còn lại Thoát khỏi sự bao vây truy sát của đối phương Nhưng bị chuẩn quầy lại chết tại chỗ Hắn trên thân mang trọng thương cực kỳ nặng Trốn được đến chỗ ở của Tân Như Âm Liền tắt thở Mà phó gia thì mờ mịt chẳng biết Vẫn đang cực kỳ tức giận Đi khắp nơi điều tra tệ vân tiêu Hơn nữa ở chỗ cũ chuyên môn lưu người Ngày đêm giám thị Cái này dẫn đến việc Hàng Lập đánh chết hai người Một già một trẻ của phó gia Sau khi nghe tần Như Âm kể lại, trong lòng Hàng Lập có chút buồn bã. Tuy hắn không cùng Tệ Vân Tiêu là bản thân, nhưng hắn thật sự là một người tốt. Không nghĩ tới hắn nhanh chóng chết đi như vậy, trời đời thật hay thay đổi. Hàng tiền bối, tới đây là vì truyền tống trận cổ xưa kia. tần Như Âm sau khi thuật lại sự tình đã trải qua, bỗng nhiên cực kỳ bình tĩnh hỏi. Ờ, chuyện này cũng không vội. Nói những lời này làm Hàng Lập trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Dù sao trên danh nghĩa, phù quân của người ta vừa mất đi, hiện tại thật sự không phải lúc để hỏi việc này. Tiện tống trần kia ta đã chủ trị rồi, không xa biệt lắm, nếu cho ta thời gian thêm một tháng, thì hoàn toàn có thể thành công. Tần Như Âm từ hồi nhìn ra sự ngượng ngùng của Hàng Lập, tự mình chậm đã giải thích. Thật sao? Tinh thần Hàng Lập không khỏi rung động, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Là thật, Ta chẳng nhận đem truyền tống trần kia, hoàn toàn chữa trị, mà còn có hai thứ khác dân tặng hàng tiền bối. Tần Như Âm bình tĩnh nói, lập tức lấy ra hai cái hộp ngọc từ trong túi trữ vật đặt lên trên bàn. Đây là hàng lập thực sự rung sờ, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hai cái hộp này, trong một là quyển vân tiêu tâm đắc và các điển tịch luyện khí mà hắn thu thập. Cái còn lại là tất cả tâm huyết của ta về phương diện trần pháp cùng phần lớn sách liên quan. À, hy vọng tiền bối có thể thu nhận. Tần Như Âm thẳng nhiên nói. Nghe nàng nói như vậy, hàng lập rùng mình. Sau khi liếc mắt nhìn hai cái hộp ngọc, thần sắc không thay đổi nhìn Tân Như Âm hỏi. Tân cô nương, có ý gì? Vì sao phải đem mấy thứ cực kỳ trân quý này đưa cho Tài Hà? Có lời gì, cô nương có thể hỏi thẳng. Thành âm hắn pha chút hương vị lành lùng. Mấy thứ này đưa cho hàng tiền bối là ta thầm muốn tiền bối hứa hẹn một câu. Tân Như Âm không tránh ánh mắt của Hàng Lập trên mặt lộ ra ý tứ có vài phần kiên quyết. Hứa hẹn gì? Hàng Lập tuy mơ hồ đoán được dụng ý của đối phương nhưng vẫn trầm giọng mở miệng hỏi. Hàng tiền bối nếu có một ngày thực sự có thể bước vào kết đăng kỳ ta hy vọng tiền bối có thể vì vợ chồng ta diệt tật phó gia hoàn toàn làm đã biến mất khỏi nguyên vụ quốc. Thanh âm của Tân Như Âm giống như băng lành vàng năm cho dù là Hàng Lập Sau khi nghe xong, cũng bị hận ý trong lời nói làm cho giật mình một cái. chương 352 Hứa hẹn Hàng Lập không có lập tức đáp ứng hay cử tuyệt, mà hai hàng lông mày nhăn lại, cúi đầu không nói, suy nghĩ được mất. Trong lòng, Hàng Lập thực không muốn đáp ứng việc này, bởi vì trận pháp cùng luyện khí thuật hiện tại đối với hắn mà nói là thứ bước đi, trừ phi kết đang thành công, nếu không căn bạn không có thời gian nghiên cứu chúng. Hơn nữa hắn không muốn trêu chọc một gia tộc tu tiên cường đại, càng đừng nói là hắn cũng không có khả năng này. ta biết, thịnh cầu này rất quá phận đối với hàng tiền bối, nhưng như âm thật sự không còn biện pháp khác. Nàng cười buồn bã, sắc mặt trở nên trắng xanh. Tệ đại ca, sợ dễ chết trên tay phó gia đều là do thiết gây ra, nếu đời này không báo thù cho phu quân mình, như âm sau khi chết cũng không có mặt mũi nào gặp lại dưới cửu tuyền. Tần Như Âm, giọng thấp thì thào nói, trong lời tràn ngập ý than trách. Hàng Lập nghe được tử này nói đến chữ chết, thì hai hàng lông mày không khỏi giãn ra. Bỗng nhiên, nhớ tới cái gì, mạnh liệt ngẫn đầu nhìn kỹ khuôn mặt của Tân Như Âm. Điều này làm cho nàng run sợ một chút. Khí sắc của nàng không tốt, để ta xem mà cho. Hàng Lập đột nhiên nói ra một câu ngoài ý muốn của Tân Như Âm, trong thanh âm tràn ngập ý tứ bắt buộc. Trong mắt nàng, Hiện ra một tia dị sắc, sau khi do dự một chút, liền nghe lời, đem cổ tay ngà ngọc đưa cho Hàng Lập. Hắn không khách khí, đem hai ngón tay áp lên mặt trên, sau đó rót một tia linh khí vào trong cơ thể. Sau một lúc lâu, thần sắc hắn có chút khó coi. Nàng có biết rằng, tất cả kinh mạch của mình đều đã khô héo, theo đó trong vòng hai năm, nàng sẽ chết. Hàng Lập rút tay lại, đành lùng nói. Sau khi nghe xong lời xác nhận của Hàng Lộc, Tần Như Âm lại trở nên miệng cười. Thiếp đương nhiên là biết rồi, thân thể của chính mình mà còn không đỏ sao chứ? Thể chất của Thiếp là loại lòng ngâm chi chất của nam giới, lại sanh nhầm trên nữ nhân. Nếu cố sức tu chân, thì kinh mạch sẽ dần dần khô héo. Có thể sống đến hôm nay đã là điều may mắn rồi. Lúc trước, Thiếp phí hết tâm cơ, tìm được một phương thuốc cổ xưa. Nghĩ rằng có thể chịu khỏi chứng bệnh này, nhưng thất bại, không ngờ lãng phí hết thảy linh dược mà tệ đại ca thay thế tiếp đi tìm. Trên mặt tân như âm, lộ ra vẻ tự diễu cợt. Tiểu thư! Nhà hoàng phía sau tân như âm, không chịu nổi kêu lên một tiếng. Không có việc gì đâu tiểu mai ạ, có thể sớm gặp lại tệ đại ca ở hoàng tuyền, ta còn cầu mà không được. Thần sắc tân như âm, ngược lại như thường, an ngũi nhà hoàng đứng ở phía sau. Thấy cảnh này, sắc mặt hàng lật trở nên hòa hoảng, hơn nữa chẳng biết vì sao trong lòng thật sự có chút thương tiếc. Nhưng đáng tiếc, loại kỳ chứng này của Tân Như Âm, hắn đồng dạng cùng thủ thúc vô sách, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hương tiêu ngọc tổn mà thôi. Một khi hàng tiền bối đã biết việc này, cũng có thể hiểu được vì sao Như Âm lại làm như vậy. Tuy tiền bối hiện tại là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng chính là người duy nhất có thể giúp chúng ta báo cử này. Ta không cần tiền bối, thể thuốc gì, mà chỉ cần một cái hứa hẹn mà thôi, như vậy ta mới có thể an tâm rời đi. Tần Như Âm vẻ mặt hồi phục lại bình thường, điềm tĩnh nhắc lại chuyện báo thù. Hàng Lập dùng tay cò cỏ, cỏ mũi, cảm thấy thật khó xử, nhưng sau khi ngân thần suy nghĩ, đột nhiên hỏi. Tề Đạo Hữu cũng là người của một gia tộc tu tiên, sao Tề Gia không giúp báo thù? Tề Gia, bọn họ chỉ là một gia tộc tu tiên bình thường của nguyên vũ quốc. Như thế nào dám đắc tội với phó gia Hướng hồ tệ đại ca Là đệ tử ngoại hệ Bị trục xuất khỏi môn hồ Bọn họ sẽ không quan tâm tới việc này Mà toàn bộ một thân sở học của ta Đều đến từ một vị pháp trận đại sư Tán tù vô danh Nhưng kỳ nhân này cũng ra đi đã lâu Tần như âm từ hồ hiểu được ý tứ của Hoàng Lập nhẹ nhàng đem la lịch của mình Và tệ vân tiêu thoáng nói qua một chút Ngày đến đó Trong lòng Hoàng Lập chết lặng hết chỗ nói Xem ra hắn thật đúng là sự lựa chọn duy nhất của đệ tử này. được, ta có thể hứa hẹn với tần cô nương, tuy nhiên khi nào ta đủ năng lực mới ra tay. cơ hội này có thể cả đời sẽ không xuất hiện, nàng không hối hận chứ? sau nửa ngày ngẫm nghĩ, hằng lập hít một hơi sâu, trầm giọng nói, vậy là đủ rồi, chỉ cần có thể cho tiếp hy vọng, thiếu trước tiên đa tạ hàng tiền bối. Tần như âm nghe Hàng Lập đáp ứng, không khỏi nhện miệng cười, nhất thời cả người toát lên vẻ kiều diễm vô cùng. Hàng Lập bị vẻ đẹp của đối phương làm cho ngẩn ngơ, nhưng lập tức lắc lắc đầu, không khách khí đem tay áo phớt một cái, hai hộp ngọc lập tức biến mất vô ảnh vô tung, bị hắn thu vào túi trữ vật. Một khi phải cần một tháng mới có thể khôi phục truyền tống trận, ta sau một tháng nữa sẽ đến quấy rầy cô nương, hôm nay trước tiên xin cáo từ. Hàng Lập không vội đứng lên nói Thiết cung kính tiễn tiền bối Tần như ông không có giữ lại thêm cung kính nói Vì vậy Hàng Lập mang theo khúc hồn Ngựa khí bay khỏi tiểu sơn, Đi tới phường thị của thiên tinh tông Một ngày sau Hắn đã xuất hiện tại phù cận của phường thị Từ trong túi trữ vật Lấy ra áo choàng, che dấu gương mặt Lúc này mới mang theo khúc hồn Ngên ngang tiến vào Trên ngã tư đường của phường thị Có rất nhiều tu sĩ qua lại Hắn trong lòng cực kỳ kinh ngạc, số lượng tu sĩ đến giao dịch mua bán ở đây tối thiểu cũng phải gấp mấy lần so với lần trước hắn tới, hơn nửa bộ dáng mỗi người đều vội vàng, trong đó còn có không ít tu sĩ trúc cơ kỳ. Hàng Lập sau khi nghĩ ngợi, trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu, sau đó liền đem việc này bỏ qua một bên, đi thẳng đến cửa hàng lúc trước đã giúp hắn luyện chế pháp khí. Trên người hắn có chút tài liệu muốn luyện chế thành pháp khí thích hợp để sử dụng. Hàng muốn tăng thực lực bản thân lên một chút. Cửa hàng luyện khí kia vẫn ở chỗ cũ, thậm chí chiêu bài mang khẩu khí không nhỏ, độc nhất vô nhị vẫn treo ở đó. Sau khi tiến vào, tình hình trong cửa hàng làm Hàng Lập nhíu mày một chút. Trong một nơi nho nhỏ này có khoảng năm sáu người, hoặc đứng hoặc ngồi. Bọn họ vừa thấy Hàng Lập đi vào, không tự kiềm hãm được, liếc mắt nhìn. Hàng Lập thấy vậy không khách khí, lạnh lùng đảo mắt qua. Những người cảm ứng được tu vi trúc cơ kỳ của Hàng Lập lập tức cúi đầu. Bọn họ đều là tu sĩ luyện khí kỳ, tự nhiên không dám đắc tội với vị tiền bối này. Nhưng có một gã tướng mạo hung ác ngồi trên ghế, không ý kỳ gì nhìn thẳng Hàng Lập. Hắn đồng dạng cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, tuy chỉ là sơ kỳ nhưng cũng không muốn tỏ ra mình yếu thế. Hàng Lập không để ý đến giữa người này mà là đi đến một trong hai nhân viên đang nói chuyện với nhau. Tên đại háng trước mặt gọi là đại hát. Từ điểm chủ ở đây chứ? Hàng Lập bình tĩnh hỏi. Tiền bối là... Trang hán mặc lộ vẻ nghi ngờ. Khẽ thở dài một hơi, Hàng Lập đem đôi ô long đạt kia lấy ra, dán lên trước mắt hắn. Khi luyện trên nó, thì vị này cùng ở một bên trợ giúp, không có khả năng không nhận được vật ấy. Nguyên lai like là tiền bối, tài hạ sẽ gọi gia sư ra ngay. Ánh mắt trang hán sáng người, quả nhiên nhận ra đôi ô long đạt. Nhất thời nở nụ cười, sau đó cáo lỗi một chút, rồi vội vội vàng vàng, đi ra sau hậu viện. Nhìn thấy, Hàng Lập là người quen của điếm chủ, mấy người còn lại không khỏi kinh ngạc, liếc mắt nhìn vài lần, nhưng cũng không ai dám tiếng lên quấy rời Hàng Lập. Sau một lát, trưởng quầy đầu đầy tóc bạc, mặt mày vui vẻ từ phía sau đi ra, nghênh đón. Lần trước, Hàng Lập đã để lại cho lão không ít tài liệu trân quý, tự nhiên, lão rất hoan nghênh khách sộp như hắn. Tiền bối lại bốn điểm thật sự là binh hành của tiểu nhân. Ngày hôm nay tiền bối lại định luyện khí hay sao? Từ lão nhân sau khi hàng huyên một chút, liền gấp đến mức không đợi được hỏi một câu, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Hàng lập nhàn nhạt cười, cố ý nhìn tu sĩ bốn phía. Bị từ đến chỗ này lập tức hiểu ra dụng ý của hắn, nhất thời liên tục kêu lên hồ đồ, rồi mời hắn ra sau hồ viện nói chuyện. Hân phấn dắt chân dẫn đường. Thấy vậy. Người khác không dám nói gì, nhưng tên đại hán hùng ác kia lại không hài lòng hừ lành một tiếng. Hắn cũng tìm tới cửa hàng này để luyện khí. Cả hai đều là tu sĩ trúc cờ kỳ. Như thế nào thái độ đối với hắn khác với hàng lập, điều này làm đại hán trở nên rất tức giận. Nghe tiếng hừ lành của hắn, ánh mắt hàng lập lành như băng nhìn qua người này. Phải biết rằng số lượng tu sĩ chết trên tay hàng lập không ít, trên người bất tri bất giác, mang theo chút khí tức chết chóc mà tôi sẽ bình thường khác không có. Cái liếc mắt này nhất thời làm đại hám như lọt vào hố băng, không thể không thấy lạnh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thấy sắc mặt tên này biến đổi, hàng Lộc không thèm để ý mà mang theo khúc hồn, động loạt đi vào hậu viện của cửa hàng. Đại hắc giờ phút này cực kỳ linh trí, tiến lên bồi lễ một chút với mấy người khác, tìm một cái cớ, tùy tiện giải thích một phen, dẹp bỏ sự bất mãn của khách nhân. Tiền bối Có phải ngài lại mang theo tài liệu? Vừa thấy Hàng Lập cùng khúc hồn đi vào hậu viện, từ điển chủ cảm thấy ngoài ý muốn, liếc nhìn khúc hồn, sau đó nóng vội, hướng Hàng Lập dò hỏi. chương 353 Tên Trần Cát Hàng Lập thấy bộ dáng lão giả vội vàng như vậy, liền cười nhàn nhạt, đem tay đặt lên túi trữ vật, nhẹ nhàng đem miệng túi dốc ra trên mặt bàn. Nhất thời một mảng bạch quan lóe lên, đống tài liệu của bà Tri Chu, Và con bọ ngừa đời đầy trên mặt đất Mấy cái này là Từ điểm chủ cúi đầu Nhặt lên một cái chân của yêu thú bạch Tri châu, Ngưng thần nhìn kỹ Trên mặt hiện lên vài phần nghi hoặc. hiển nhiên, lão già tuy là cao thủ luyện khí Nhưng đối với mấy thứ tài liệu quý báu Từ trên thân của mấy loại côn trùng kỳ lạ Thì không biết Bởi vậy, cho dù nhìn ra chúng là bất phạm Nhưng vẫn một đầu đầy mờ miệt Thấy vậy, Hàng Lập liền biểm cười một chút Mở miệng giới thiệu. Mấy cái này hơn phần nửa là phần thi thể bên ngoài và chân của một con nhện. Một ít còn lại là chân trước cùng đôi cánh của con bò ngựa rất lớn. Hai con này đều là yêu thú cấp 4, đặc biệt con sau là yêu thú cấp 4 định dai, cực kỳ lợi hại. Ta hy vọng các hạ có thể dùng chúng chế tạo thứ tốt, tìm được mấy cái tài liệu này thật phí không ít tâm huyết. Tài liệu của yêu thú cấp 4 Lão già đầu bạc kêu lên Nhưng lập tức liền lâm bào trạng thái vui mừng như điên. Phải biết rằng, bình thường không cần nói đến yêu thú cấp 4, mà tài liệu của yêu thú cấp 2, vị này cũng rất ít khi thấy. Đúng vậy, từ điểm chủ, nhưng lần này luyện chế pháp khí, ta có chút yêu cầu đặc thù, hy vọng các hạ có khả năng làm được. Phải có khả năng làm, ta mới có thể giao cho ngươi. Thù lao thì dựa theo biện pháp lần trước, ngươi có thể lưu lại một ít bộ phận tài liệu, coi như là phí tổn. Hằng Lập cực kỳ bình tĩnh nói, tiền bối, ngài cứ yên tâm, mặc kệ là yêu cầu gì, tiểu lão nhi tuyệt đối sẽ làm theo, có khả năng tự tay luyện chế tài liệu cao cấp như vậy, cuộc đời này của ta cuối cùng cũng không uổng phí sở học. Từ điểm chủ lại cầm một cái chi trước của con bò ngựa vuốt ve, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Nhìn thấy đối phương lộ ra loại biểu tình như vậy, Hằng Lập có điểm ngoài ý muốn, nhưng trong lòng an tâm hơn, liền ôn hòa hướng lão giả nói. Tại lần này, yêu cầu pháp khí luyện chế phải có đặc thù. Đầu tiên, đem mấy cái chân của con nhện luyện thành một bộ pháp khí công kích. Còn con bò ngựa thì... Sau một canh giờ, Hàng Lập cùng khúc hồn rời khỏi cửa hiệu. Hắn đã thỏa thuận rõ với từ Điển chủ. Trước tiên, phải xem xét mấy cái tài liệu đó, rồi suy nghĩ phương pháp luyện chế thật tốt. Đợi ngày mai, Hàng Lập lại đem tài liệu đưa tới mới chính thức bắt đầu. Mà hiện tại, Hàng Lập nhân cơ hội này Đạo quanh một vòng phường thị Bởi vì từ trong miệng của lão giả hắn đốt cuộc đã chứng thực được suy nghĩ trong lòng Nguyên lai Tiên tức tu sĩ hai nước cùng với Việt quốc thảm bại Đã lọt vào nguyên vụ quốc Hiện tại nguyên vũ quốc bất luận Là gia tộc tu tiên hay tán tu Nhân tâm đều rất hoang mang Mỗi người đều có dự cảm về một tương lai mưa gió Bởi vậy Phần lớn tu sĩ đã đi tới phường thị Đem rất nhiều vật phẩm quý hiếm Khó gặp đều đổi lấy thứ Mà chính mình cần dùng Họ mong gia tăng lực lượng bản thân đối phó với trường đại nạn này. Vì vậy trong có vài ngày ngắn ngủi mà phần thị khắp nơi của Nguyên Vũ Quốc truyền ra tin tức về những món pháp khí, các loại đan dược cùng những đồ vật chân phẩm. Điều này lại càng thu hút thêm nhiều tu sĩ khác nghe tin mà tới. Mới tạo thành sự hưng vượng như vậy. Có cơ hội ở trước mắt, hàng lập tự nhiên không chịu bỏ qua. Nghĩ như vậy, hàng lập liền bắt đầu dạo quanh các cửa hàng. Quả nhiên trong mấy chỗ này Thứ tốt có rất nhiều, xuất hiện không ít định dài pháp khí, làm cho hàng lập cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù pháp khí định dài bình thường đối với hàng lập sớm đã không còn sức hấp dẫn, nhưng lần trước đến đây thì trong cửa hàng cũng chỉ có lơ thơ vài cái mà thôi. Sau khi đảo quanh sơ một vòng, hạng lập đã thu về được vài loại dược tài mà trước đó chưa từng thấy. Tiếp theo, hắn đi thẳng đến Tinh Trần Cát, trung tâm của phường thị, đã có kinh nghiệm vài lần đi mua đồ, Nên Hàng lộc cũng biết rằng, nếu muốn thật sự mua được thứ tốt thì phải đến cửa hiệu có thực lực hùng hậu, chỉ có bọn họ mới có đủ lực thu được một ít trân phẩm. Nhớ lúc trước khi hắn đi vạn bảo cát ở phường thị của Hoàng Phong Cốc, không chốc lát đã tìm được rất nhiều thứ trân quý. Ôm loại tâm tư này, Hàng Lập mang theo khúc hồn đi vào tinh trần cát. Đó là một tòa lâu cát rất lớn, cao khoảng 2-30 trường. Sau khi tiến vào, Hàng Lập liền sững sốt. Bởi vì trong đài sảnh ở tầng 1, không ngờ có đến 2, 30 tu sĩ đang nhốn nhà nhốn nháo. Tất cả bọn họ đều ghé đến đây, mấy quầy xung quanh, nói chuyện với mấy nhân viên phục vụ, mặc đồ phục xuất màu đỏ, không có ai liếc mắt nhìn hàng lập. Hàng lập gãi gãi ót, nhìn cầu thang đi lên lầu 2 ở bên cạnh, người liền thong thả, chậm rãi hướng đến một quầy hàng, bộ dáng thờ ơ, không thèm để ý. Gần quầy hàng này, có ba gã tu sĩ luyện khí kỳ trong đó có một người đang cầm một cái trần kỳ màu trắng lăng qua lật lại xem xét không ngừng miệng đang nói thầm thì gì đó với nhân viên từ hồi rất không hài lòng mà thần tình của người tên trần cát kia trùng thủy vẫn tươi cười không chút phật ý và không ngừng giải thích nhưng khi bà bị tu sĩ thấy hàng lập và khúc hồn đến thì ngậm miệng không nói gì rõ ràng bọn họ đối với tu sĩ là cảnh giác rất lớn chỉ thấy tu sĩ tay đang cầm trần kỳ kia. Một bàn lấy từ trên thân ra hơn 10 khối linh thạch giao cho nhân viên phục vụ, rồi mang theo pháp khí cùng hai người khác nhanh chóng rời đi. Hàng lập có chút buồn bực nhìn bóng dáng mấy người này, trong lòng cảm thấy có điểm kỳ lạ, không sao nói rõ được. Nhưng lúc này, nhân viên phục vụ lại hướng hàng lập khách khí nói. Tiền bối, thật sự rất xin lỗi, ở đây là tầng 1, chỉ sợ không có vật phẩm gì thích hợp. Tiền bối, nếu muốn mua đồ thì xin mời đi lên tầng 4 hoặc cao hơn đời đó mới là nơi truyền môn, tiếp đải tu sĩ cao cấp. Nghe vậy, hàng lập nào nào, nhưng thần sắc lập tức khôi phục lại bình thường, nhàn nhạt hỏi một câu. Tình trần các các ngươi, có mấy tầng, giới thiệu cho ta một chút đi. Vị kia lộ ra vẻ ngoài y muốn, nhưng vẫn cùng kính đáp. Vâng, đương nhiên, tiền bối một khi đến đây lần đầu tiên, việc giới thiệu bổn cát đúng là phải nên làm. Tình trần các này, tổng cộng chi làm 9 tầng. Bảy tầng đầu mở cửa cho người ngoài Hai tầng sau cùng Ngoại nhân không được vào Trong bảy tầng đầu Thì tầng 1 đến tầng 3 Phục vụ tu sĩ cấp thấp Từ tầng 4 đến tầng 6 Phục vụ tu sĩ cấp cao như tiền bối Còn như tầng 7 Chỉ mở cửa cho tu sĩ kết đăng kỳ Người này nhanh chóng Giới thiệu đại khái cho hàng lập một phen Hắn nghe xong gợp gợp đầu Không nói hai lời Lập tức đi thẳng lên cầu thang Tầng 2 cùng tầng 3 tầng tầng so với từng tầng, diện tích nhỏ bé hơn một chút, nhưng bố trí lại rất hoa lệ, thanh lịch hơn rất nhiều. Xem tầng càng cao thì bán thứ càng trân quý. Nghĩ như vậy, nhưng Hàng Lộc không dừng lại ở hai tầng này, thậm chí bỏ qua luôn tầng thứ tư, mà đi thẳng lên tầng thứ năm. Khi hắn còn đang muốn tiếp tục lên tầng sáu, thì bị một gã sai bạc mặc áo đỏ canh tài chân cầu thang ngăn cản. Vị khách nhân này, dựa theo quy định của bọn cát, thì muốn đi lên tầng 6 phải được trưởng quầy tầng 5 xác nhận mới được. Gã này rất tuấn tú, mặt không chút thay đổi nói. Tù tuy là luyện khí kỳ, nhưng không sợ thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ của Hàng Lập một chút nào. Hàng Lập dữ mày không có tức giận, mà theo lời tiến vào đại sản ở tầng 5. Mặc dù đại sản này không lớn, nhưng có mấy nhà hoàng trẻ tuổi xinh đẹp phục vụ. Khi Hàng Lập đi vào, thì bởi lúc có một nam một nữ đang nói chuyện thoải mái với nhau. Nam khoảng 35, 36 tuổi, tướng mạo bình thường, đều khoảng 40 rất có phong vận của phụ nhân quý phái, điều đó có thể thấy được, lúc trẻ tuổi cũng là một đại mỹ nhân hiếm thấy. Hai người này đều có tu vi trúc cơ kỳ, đặc biệt là phu nhân trung niên lại là trúc cơ hậu kỳ, điều này làm cho Hàn Lập trong lòng rung mình. Đào Hữu, có sự tình gì cần thiết giúp sao? Phu nhân trung niên vừa thấy Hàn Lập tiến lên, quay đầu hướng hắn thản nhiên cười. Âm thanh cực kỳ thanh thúy, làm cho người nghe rất thoải mái. Ta muốn mua một chút chân phẩm chân chính, mặc kệ là pháp khí hay phù lục, loại nào cũng được, chẳng biết phu nhân trong này có hay không. Hàng Lập liếc mắt nhìn vị phu nhân nọ, thần tình lãnh đàm nói. Nghe được khẩu khí có chút to lớn của Hàng Lập, vị nam tự ki giật mình, liếc mắt nhìn hắn. Hệ, hey, muốn mua chân phẩm, đào hữu thật sự đã đến đúng chỗ rồi, chỉ cần đủ sức. Chúng tôi tuyệt đối sẽ làm vừa lòng đạo hữu. Phụ nhân trùng niên, tuổi không còn nhỏ, nhưng tiếng cười động lòng người như thời còn xuân xanh. Chẳng qua cũng vừa lúc bị đạo hữu này, cũng muốn mua trân phẩm. Hai vị chờ một chút, ta sẽ lấy ra để hai vị nhìn qua một chút nha. Phụ nhân cười tủm tiệm nói, sau đó nàng quay đầu, nghiêm mặt phân phó. Tự liên, dân trà cho hai vị thượng khách. Dạ, phu nhân, một nhà hoàng đứng ở sau. Bể mặt cùng kênh đáp lời Tiếp theo, vị phu nhân này thông thả đi ra ngoài Bà nha hoàng kia thì lại miệng cười dân trà cho hàng lập Cùng tên nam tử kia chương 354 làm phu nhân Hàng lập cùng nam tử kia ngồi ở hai bên của một cái bàn bát tiên Hai người nhìn nhau vài lần muốn mở miệng nói chuyện Tu sĩ tới nơi đây mua đồ Ai cũng không muốn thân thiết cùng người lạ Lỡ như là dẫn đến định ý của người khác Nhưng nam tử ngồi đối diện vẫn tò mò liếc mắt vài lần, nhìn khúc hồn đứng ở chỗ cầu thang, không có tiến vào đài sảnh. Với nhãn lực của hắn, sớm đã nhìn ra thân phận luyện thi của khúc hồn, nhưng lại cảm thấy có linh khí tồn tại, làm hắn trong lòng rất nghi hoặc Dù sao người tu tiên, luyện chế loại thiết giáp thi như người sống, dưới tình huống bình thường đều là cu ly, có sức lực mà thôi, và trên người sẽ không tồn tại pháp lực. Nam tử này kiềm chế sự nghi vấn dao đồng trong lòng. Hàng Lập cũng là trúc cơ trung kỳ, nên làm hắn có chút kiên kỳ. Sau một thời gian, khi Hàng Lập uống xong chén trà, thì bị phu nhân kia trước cuộc cũng về tới đại sảnh. Lúc này phía sau nàng ta có hai gã trán hán dáng người khôi ngô, nhưng một tia pháp lực đều không có. Bản mặt cực kỳ ngốc nghếch, chính là hai con khôi lỗi trông rất sống động. Trên tay bọn họ đang cầm một cái khay rất lớn, ở giữa căn phòng ra dùng một cái khăn tơ màu hồng nhẹ nhàng che lên. Xem ra đây chính là chân phẩm trong miền Của nội trưởng quỷ Trong mắt Hàng Lập hiện lên một tiêu dị sắc Hắn vừa rồi dùng thần thức Muốn xuyên qua cái khăn hồng Nhìn xem bên trong rốt cuộc là vật gì Nhưng không nghĩ rằng cái khăn tơ Nhìn rất bình thường kia Lại có điểm làm hắn ngoài ý muốn Không khỏi quay đầu liếc xéo nam tử đối diện Chỉ thấy trên mặt tên kia Cũng hiện lên sự kinh ngạc hiển nhiên sự tình xảy ra Cũng giống như Hàng Lập Vì phu nhân trung niên Bước vài bước tới trước mặt Hàng Lập, trước tiên miệng cười rồi mới nói. Phiền đạo hữu bên này thiếp đã biết, nhưng còn các hạ thì không biết phải xưng hồi như thế nào. Thiếp hỏi Lam, hai vị có thể gọi là Lam Phu Nhân. Bộ dáng nàng rất thuần thục giới thiệu mình một chút. Hàng Lập thấy vậy, tự nhiên ngượng ngùng, không muốn mở miệng nhưng phải miệng cưỡng đáp. tại hạ, họ Hàng. Sau đó hắn không nói gì, lộ ra bộ dáng lãnh đạm, không muốn nhiều lời. Làm phu nhân thấy vậy cũng không để trong lòng. Dù sao tôi sẽ tới đây, trong 10 người thì có đến 8 9 đều làm ra vẻ lạnh lùng như hắn, nàng đã sớm coi thường rồi. vì vậy phu nhân này mỉm cười, rồi vẫy tay kêu một tên khôi lỗi đi đến trước mặt. Sau đó làm phu nhân, bưng ngón tay ngọc ngà thoăn thả ra, đem bỏ tấm khăn lụa màu hồng xuống, trải khai lộ ra một vài thứ. Hàng lập cùng năm thứ đối diện họ phiền kia, Đồng thời tinh quang trong mắt trợn lé bắn ra bên ngoài ngưng thần nhìn vật ở giữa khay Chỉ thấy có một cây trường kiếm đoạn nhận thêm pháp khí hình phi tiêu và pháp khí hình nhẫn Thậm chí còn có một bộ khôi giáp màu đen tất cả đều lấp lóe tinh quang vừa thấy đã biết không phải là vật phàm. Sau khi xem rõ ràng chúng hàng lộc cùng 5 tử kia có những phản ứng khác nhau Tu sĩ họ phiền thì gắt gao dương mắt nhìn lộ ra thần sắc say mê Trong khi đó Ánh mắt hàng lập lại rời đi, biểu hiện một bộ dáng không hứng thú. Điều này làm cho bị Lam phu nhân kia cảm thấy ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn hàng lập thêm lần nữa. Cái này gọi là hàng tinh nhận, dùng huyền tinh cùng băng ngọc thế gian hiếm có để luyện chế, chặn những công kích cường đại mà còn mang theo khí tức âm hàng hiếm thấy. Khi chiến đấu dài hơi thì làm cho thực lực của địch nhân bất tri bất giác giảm đi, thật sự là tinh phẩm trong các pháp khí định giai. Cổ tay bị phu nhân họ Lam dưỡi ra, cầm lấy thanh đoạn nhận trong suốt trên cái khay kia, từ từ giới thiệu. Sau đó, nàng vũ đồng pháp khí trong tay một chút, nhất thời một cổ hàng khí lạnh lẽo xuất hiện, làm cho nha hoàng bên cạnh với tu vi luyện khí kỳ không nhìn được rụng mình một cái. Phu nhân, có thể để cho tài hạ nhìn kỹ thanh đoạn nhận này được không? Nam tử họ phiền, lộ ra vẻ hưng phấn hỏi. Những lời này làm Lam phu nhân mỉm cười, không chút chần chừ vừa đem thanh đoạn nhận chuyển qua, sau đó như có như không liếc nhìn hàng lập, nhưng đập vào mắt là một hàng lập thần sắc như thường, đang cúi đầu nhìn chén trà trong tay, bộ dáng không có chút nào đồng tâm. Điều này làm cho lam phu nhân hơi thất vọng. Tốt, ta muốn mua hàng tinh nhật này, chẳng biết phải tốn bao nhiêu linh thạch. Vừa lúc này, nam tử kia sau khi xem xét pháp khí, liền lớn tiếng nói. Nghe vậy, lam phu nhân có điểm ngoài ý muốn đào hữu không định xem các thứ khác hay sao? Làm phu nhân thẳng nhiên hỏi. Không cần, Tài Hạ đương nhiên biết những thứ sau sẽ tốt hơn một ít, nhưng tiền trong túi của Tài Hạ, phận chừng cũng chỉ có thể mua được đoạn nhận này mà thôi. Cho dù những thứ khác có tốt, nhưng Tài Hạ cũng hữu tâm vô lực, còn không bằng không xem thì tốt hơn, đều phải trông thấy mà thèm. Vì phiền tu sĩ này nói rất thẳng thắn, còn có chút dí dỏm, làm cho làm phu nhân xinh đẹp, che miệng cười khẽ. Hàng tên nhận này có giá 800, phiền đạo hữu giao đủ lên thạch là được rồi. Đàn ta sau khi cười xong nói rõ ràng. Được, linh thạch ở đây, xin phụ nhân kiểm tra xem có đủ số lượng hay không. Nam tử kia cực kỳ sảng khoái xuất ra túi trữ vật, dốc ngược, trong chớp mắt giữa bàn liền xuất hiện một đống linh thạch màu sắc khác nhau. Ánh mắt làm phu nhân nhẹ nhàng đảo qua, khóe miệng có chút cười khẽ nói. Thiếp như thế nào lại không tin đạo hữu đây? Không cần kiểm tra đâu. Nói xong, nặng lấy một túi trữ vật ra, đem đống linh thạch này thu vào trong. Hành động đó làm cho bị tu sĩ họ phiền rất có hạo cảm. Trên mặt lộ ra thiện ý, rồi cáo từ đời đi. Hàng lập ở một bên thấy mạng này, trên mặt tuy không có biểu tình gì, nhưng trong lòng cười lạnh vài tiếng. Cái gì kêu là không cần kiểm tra? Một tia thần thức yếu ớt vừa rồi phụ trình đống linh thạch là cái gì? Rõ ràng thần thức của vị làm phu dân này So với tu sĩ bình thường cường đại hơn rất nhiều Khoảnh khắc có thể tra được số lượng lên thạch Mà không bị người ta phát giác Mới cố tình nói ra lời hời hợt ra vẻ như vậy thôi Hàng Lập trong lòng tâm cười nhạo thầm nghĩ Làm phụ nhân không biết tiêu xạo của mình Bị Hàng Lập nhìn thấy Sau khi miệng cười nhìn nam tử kia đi xuống lầu liền đem ánh mắt trở lại trên thân Hàng Lập Hàng đạo hữu tự hồ với mấy thứ này Đều không có hứng thú Chẳng lẽ chúng không có hợp nhãn hay sao Làm phụ nhân cười nhàn nhạt nói Nói cũng kỳ quái Nàng biết rõ vì tu sĩ trước mặt tu vi thấp hơn mình một chút Nhưng không hiểu vì sao Lại cảm nhận được một tia nguy hiểm quỷ dị Từ trên thân của hàng lập Điều này làm cho nàng nói chuyện với hắn Không khỏi uyển chuyển hơn rất nhiều Theo bản năng không dám đắc tội Điều nói về phẩm chất Thì đích xác mấy cái kia cũng được Nhưng ta muốn pháp khí có chút đặc thù Phải thích hợp với công pháp của ta Hơn nữa Thầy Hạ không chỉ muốn pháp khí, phụ lục, mà còn có những thứ khó gặp. Hàng Lộc cực kỳ bình tĩnh đáp lời. Ôi, Hàng Đạo Hữu, nếu có thể yêu cầu như vậy, thì nên sớm nói ra. Thiếp cầu tưởng Đạo Hữu cũng giống như nam tử vừa rồi, chúng là gì cũng được chứ. Làm phu nhân cười khẽ. Chỉ cần Đạo Hữu có đủ lực, thì tinh chân các chúng ta có thể đáp ứng hết thảy những thứ mà Đạo Hữu muốn. Vị phu nhân này cực kỳ tự tin nói. Nghe xong lời này, Hàng Lập cười hắt hắt vài tiếng, sau đó trực tiếp hỏi. Một khi phu nhân đã nói như vậy, tại đây liền đề xuất, tại hạ muốn hỏi một chút là quy cắt có hay không, đàn phương dùng cho tu sĩ trúc cơ kỳ, hoặc là pháp khí thành bộ cũng được, số lượng trong pháp khí đó càng nhiều càng tốt. Ngày xong yêu cầu của Hàng Lập, sắc mặt làm phu nhân có chút biến đổi, nhưng lập tức liền khôi phục vẻ bình thường. Yêu cầu của đạo hữu đích xác có chút không bình thường. Nếu là nửa tháng trước, thiếp chỉ sợ thật sự là không được, nhưng gần đây bọn các thu được hai phương thuốc cùng một bộ pháp khí định dai. Chẳng qua giá cả của hai thứ này thật sự quá là xa xỉ, thiếp không có khả năng làm chủ, đào hữu phải lên tầng 6 thương lượng mới được. Làm phù nhân dùng đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn hàng lập, tròn miệng chậm rãi nói, tại hạ có thể lên tầng 6 sao? Hàng lập từ hồ sớm đã dự đoán được lời của nàng ta, thần sắc như thường hỏi đương nhiên là có thể rồi. Chẳng qua dựa theo quy định thì thiết phải kiểm tra tư cách của đào hữu mới được. nàng cười khẽ, nhẹ nhàng bén mái tóc trên trán. Tư cách gì? Hằng lộc không thèm để ý hỏi. rất đơn giản, đào hữu nếu trên người có hơn 1.000 ngàn linh thạch hoặc có vật phẩm trao đổi cùng giá trị là được rồi. làm phù nhân bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh nói, những cái này có đủ không? Hằng lộc không nói hai lời từ trên người lấy ra một túi trữ vật đựng lên thạch, ném cho nàng ta. Lệnh thạch bật thấp trên người hắn, không chỉ có hơn một ngàn, mà còn gần tới hai ngàn. Làm phụ nhân tiếp nhận túi trữ vật, thần thức đạo thoáng qua, liền gật gật đầu trả lại. Hàng đạo hữu theo ta tới đây, ta tự mình đưa đạo hữu lên tầng sáu. Nói xong, làm phụ nhân không quay đầu, mà hướng cầu thang đi tới. Hàng lập thấy vậy, tự nhiên không lên tiếng, đi sát theo sau. Gã phục vụ mang áo hồng, dự ở cầu thang thấy nàng đi tới, lập tức im lặng nhường đường. Hàng lập cùng nàng ta, một trước một sau, đi lên tầng 6 của tên Trần Cát. Phạm Nhân, Tu Tiên, chương 355, Hồng Tuyến, Độn Quang Châm Sự thật là Hàng lập đối với trưởng quầy của tầng 6 rất tò mò. Tù vị của vị Lam Phu Nhân ở tầng 5 là trúc cơ hậu kỳ. Tầng 6 không chừng là tiền bối cao nhân kết đăng kỳ cũng nên... Hàng Lập trong lòng có chút mong chờ. Đứng phía sau làm Phu Nhân, khi hắn nhìn cô gái khoảng 16, 17 tuổi thì cả người trở nên ngây dài. Cách ăn mặc của cô gái rất giản dị, mì thanh một tú, hình dáng cũng chỉ là trung đẳng mà thôi. Là một thiếu nữ phàm nhân, một chút pháp lực cũng không có. Cái này thật là ngoài dự kiến của Hàng Lập. Đặc biệt là cô gái kia vừa thấy Lam Phu Nhân đi lên, lập tức chạy nhanh tới, giữ chặt lấy cánh tay của nàng ta. Trong miệng gọi, làm gì, làm gì, không ngừng, cùng vị phu nhân kia cực kỳ thân thiết, căn bản không có lít mắt nhìn hàng lập, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Được rồi, tú nhi à, ở đây còn có khách nhân nữa đó. Làm phu nhân, mặc dù trong miệng bảo vệ, nhưng trong lời nói đầy ý tứ sùng ái nàng, khiến cho ai nghe cũng đều đoán ra được. Khách nhân? Cô gái lúc này mới thờ ơ liếc nhìn hàng lập, thần sắc vất lờ, không quan tâm. Đúng vậy, vị hàng đạo hữu này muốn tới mua phương thuốc và kiện pháp khí thành bộ mà chúng ta lần trước đã thu thập được. Cho nên, ta đem lên tầng 6, giao cho cháu chiêu đại. Ta còn phải xuống dưới đây, nói không chừng tầng 5 lại có khách tới. Làm phụ nhân cực kỳ luyến tiếc nói. Như vậy đi, đợi khi nào làm di rảnh, nhất định phải lên đây bồi tiếp cháu đó. Cô gái có chút không nỡ nói. Làm phụ nhân nghe vậy, cười hiền từ, rồi trong ánh mắt đưa tiện của cô gái đi xuống lầu các hạ muốn mua phương thuốc dạng gì? ta ở đây có hơn 7 tám loại, nhưng thích hợp với chút cơ kỳ sử dụng thì chỉ có hai cái, hơn nữa giá cả cũng cao đến dọa người, với mấy trăm lên thành không thể lấy được đâu. cô gái rốt cuộc quay đầu nhìn hàng lập lạnh lùng nói, hắn nghe khẩu khí đối phương như vậy nhưng không có tức giận, ngược lại cười nói, chỉ cần là phương thuốc thật sự về phương diện giá cả không thành vấn đề. khẩu khí của hàng lập cũng cực kỳ lớn, làm cô gái thoáng rùng mình có chút nghiêm túc đánh giá hắn vài lần vậy thì chờ một chút ta sẽ kêu người mang phương thuốc cùng bộ pháp khí kia lên sắc mặt cô gái dịu lại dù sao đây là một khách sộp cũng nên được hoan nhơn chỉ thấy nàng lấy từ trên người ra một cái chuông đồng nhỏ sau khi khẽ lay động vài cái theo luật liền tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế không có chút ý tứ muốn tiếp đón hàng lập hàng lập trong lòng có điểm ngạc nhiên nhưng không nhanh không chậm kéo một cái ghế từ qua. Đồng dạng cũng ngồi bên cạnh cô gái Ở giữa hai người Chỉ cách nhau có một cái bàn gỗ Hành động của hắn Làm cho đôi mi thanh tú của cô gái Nhứ lại Mặc dù trên mặt không có cao hứng Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì Một lát sau Có một nữ tu sĩ trẻ tuổi Tay cầm hai cái hộp ngọc Một lớn một nhỏ đi tới Để ở đây là được rồi Cô gái lấy tay chỉ vào mặt bên bên cạnh Thần sắc như thường nói Dạ tiểu thư nữ tu sĩ cùng kính vân lời, đem hộp ngọc đặt lên bàn. Sau đó, người liền tự động lui xuống. Thấy nữ tu sĩ kia đối với cô gái phàm nhân này cùng kính như vậy, làm hàng lộc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phương thuốc và pháp khí ở trong đó, các hạ tự mình xem đi. Nếu như vừa lòng, ta sẽ đánh giá tiền cho các hạ biết. Cô gái đem hộp ngọc nhẹ nhàng để tới trước mặt hàng lộc, bình tĩnh nói: một khi đối phương đã có lời như vậy, hàng lộc cũng không khách khí liền cầm lấy hộp ngọc nhỏ, sau đó mở nắp ra. bên trong lộ xuất hai cái ngọc dạng, một đỏ một trắng. hằng lấy ngọc dạng ra, tiếp theo hai mắt khẽ nhắm, đem thần thức từ từ xâm nhập vào trong. cô gái thấy hằng lập đang xem xét phương thuốc trong ngọc dạng, liền xuất ra một quyển sách lụa màu trắng, coi như không có ai, hai tay cầm lên để đọc. sau thời gian một chén trà nhỏ, hằng lập liền rút thần thức trở về, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm trong hai phương thuốc này có một cái là tù lên đan đã từng trao đổi, đùa với hắn mà nói là đã không còn tác dụng. cái còn lại thì không phải là phương thuốc cổ xưa mà là một loại có tên chân nguyên đan. khi luyện chế ngoài trừ cần dược tài có chút lâu năm thì rất dễ dàng phối xứng, vừa đúng lúc hắn thích hợp để dùng. chẳng qua giá tiền của nó phong chừng phải gấp mấy lần giá tiền của tù lên đan. dù sao giá trị của cổ phương cùng với đan phương bình thường tại tu tiên giới. Hôm nay hắn rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn như thường đem hai cái ngọc giản trả về chỗ cũ, rồi cầm lấy cái hộp ngọc to kia, mở nắp ra. Kết quả, pháp khí ở trong, làm hàng lập sau khi xem xong thì rộng mình, bởi vì đó là một bộ gồm 13 cây châm tinh xảo, hồng quang lấp lóe. Những cây châm này chỉ dài có nửa thước, nhưng toàn thân màu đỏ lửa, lờ mờ có huỳnh quang lưu động. Pháp khí phi châm Hàng Lộc không khỏi kinh ngạc, lậm bẩm nói. Nếu nói, Hàng Lộc về mặt pháp khí coi như là có kiến thức rộng rãi, dân loại phi châm này, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được, hơn nữa còn chưa thấy người nào thi chuyển qua, nhất thời trở nên rất hứng thú. Cô gái kia nghe được thanh âm từ nói của Hàng Lộc, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia không vui, nhưng sau đó thần sắc lại như thường, tiếp tục xem quyển sách lùa trong tay. Hàng Lập lúc này đang dùng hai ngón tay kẹp lấy một cây phi chân ngưng thần chăm chú nhìn, thật không có chú ý tới vẻ mặt của cô gái. Đương nhiên, nếu có chú ý thì hắn cũng sẽ không thèm để ý đến tính tình đại tiểu thư của đối phương. Hắn giờ phút này hai mắt hiếp lại một nửa, thần sắc cực kỳ trền trọng. Hàng Lập mặc dù không nhìn thấy qua pháp khí phi châm khác, nhưng lời đồn âm hiểm, độc ác có liên quan đến nó thì cũng có nghe thấy ngài nói, pháp khí phi châm lực công kích tuy thấp hơn so với pháp khí bình thường. Nhưng bởi vì thể tích nhỏ, tốc độ phi hành lại mau là lợi khí tốt nhất dùng để đánh lén, ám toán, bởi vậy có rất nhiều tu sĩ gọi chúng là âm khí. danh tiếng trong tu tiên giới quả thật là không nhỏ. Đương nhiên, bởi vì thể tích nhỏ chẳng những tài liệu luyện chế đặc thù hơn nữa khó khăn khi luyện chế gấp mấy lần so với các loại khác nên phi châm tại tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy. Nếu tu sĩ có trong tay, cũng đều đem nó trở thành đòn sát thủ, không dễ dàng để cho người ngoài biết. Mà hiện tại xuất hiện trước mặt Hàng Lập, một lúc gồm 13 cái, điều này sao có thể không làm hắn giật mình? Xin hỏi vị cô nương, bộ phi châm này có tên là gì? Hàng Lập trong lòng cực kỳ vui mừng, nhưng trên mặt lại như thường đột nhiên hỏi cô gái. Hồng Tuyết đồn quan châm. Cô gái nghe vậy liền bỏ quyển sách trên tay là nhạt nói. Bộ phi châm này cùng với phương thuốc Trần Nguyên Đan kia ta đều muốn. Hàng Lộc không chút do dự nói. Vì, ngươi thật sự muốn bộ pháp khí này? Cô gái trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, có chút không tin hỏi. Như thế nào? Nó có khuyết điểm gì hay sao? Hay là căn bản không có muốn bán? Hai hàng lông mày của Hàng Lộc nhướng lên, có chút bất mạng. Các hạ hiểu lầm rồi, bộ hồng tuyển động quan châm, mặc dù cực kỳ trân quý, nhưng còn chưa đủ khiến chúng ta để mắt. Ta hỏi như vậy bởi vì có một chuyện quan trọng Phải nói cho các hạ Bộ phi châm này cùng với các loại pháp khí thành bộ Bình thường khác rất là không giống nhau Chúng nó không phân chia ra tự mẫu Nếu muốn điều động Thì phải đồng loạt đem tất cả 13 cái xuất ra Nếu không thì không có cách nào sử dụng được Cô gái lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàng Lập Giọng nói lạnh như băng Đồng thời điều khiển sao Nghe xong lời này Hàng Lập có chút giật mình hiểu ra Trách không được Bộ pháp khí hi hữu thế này lại tồn tại cho đến hôm nay, nguyên lai like là có hạn chế về mặt thần thức. Đứng vậy, Vốn Lam Di cũng rất thích nó, nhưng bởi vì chỉ có thể khống chế được 8 đến 9 cái thôi, nên phải buông bỏ. Cô gái không cười nói tiếp. "13 thôi sao?" Hàng Lập khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên vươn tay ra, hướng về phía những phi châm còn lại trong hộp vẫy vẫy tay, nhất thời hồng quang chợt lấy, tất cả phi châm đồng thời lơ lửng. Tiếp theo chúng biến thành hơn 10 đào hồng tuyến, mắt thường khó thấy, bài nhanh chung quanh thân hàng lập trong phút chốc hiện hóa thành một mạng lưới màu đỏ tinh tế. Nhìn thấy mạng này, cái miệng của cô gái khẽ nhếch lên, lần đầu tiên trên khuôn mặt lộ ra sự giật mình. Hàng lập sau đó vùng tay lên, hồng tuyến liền bay trở về trong hộp ngọc, hiện nguyên hình phi châm. Ta nghĩ, hiện tại ta có thể mua được pháp khí này rồi chứ? Hàng lập thần sắc không đổi, trầm giọng nói. Một khi các hạ đã có thể sử dụng, đương nhiên là được rồi. Cùng với đàn phương kia, tổng cộng là bốn ngàn linh thạch. Cô gái sau khi sắc mặt khôi phục lại bình thường, liền nói. Bốn ngàn linh thạch. Hàng lập nhìn cô gái, vuốt vuốt cái mũi của mình. Giá tiền này thực sự cao ngoài dự kiến của hắn. Đàn phương một ngàn rưỡi, phi châm hai ngàn rưỡi. Cô gái không do dự, báo giá. Nói thật, bốn ngàn linh thạch dưới con mắt cô gái này thật đúng là không quý. Dù sao, đây là hai vật đặc biệt hiếm thấy trong tù tiên giới, nếu không phải trong giờ phúc liên quân tam quốc, đại bài dưới tay mai đạo, thật đúng là không có người lấy bán ra. Nhưng lúc này, Hạng Lập đột nhiên ngồi thẳng lên, trên mặt xuất hiện vẻ trình trọng hỏi. Chẳng biết, quý các thù mùa như thế nào đối với linh dược ngàn năm. Chương 356 hỏa Phúc Tương Y Sau một khắc Hạng Lập từ trong tinh Trần Cát chậm rãi đi ra. Hắn quay đầu lại, đít mắt nhìn lầu cát cao lớn, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ thần bí, tiếp theo liền nhanh chóng rời đi. Hiện tại, bộ hồng tuyến đồn quan châm và ngọc giảng có chứa phương thức thuốc kia đều đã thành thành thật thật, nằm ở trong túi trữ vật của hàng lộc. Trước đó không lâu, sau khi hắn hướng cô gái, tùy ý, hỏi về giá cả của linh dược ngàn năm, nhưng không có xuất ra lên thảo, mà là lấy ra hai viên đền nhang đang được luyện chế từ linh dược ngàn năm đưa cho cô gái. Hàng đập nhớ rất rõ ràng, cô gái vốn cực kỳ lạnh lùng, nhưng vừa nghe được công dụng trú nhan kỳ diệu của đan dược, liền lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, vẻ mặt hoàn toàn tương phản với lúc đầu, làm hắn giật mình không thôi. Sau đó, cô gái lập tức tìm một vị luyện đan sư của tinh Trần Cát đến xem xét loại đan dược, đã được đồn đại rất nhiều, nhưng không ai luyện chế ra. Kết quả sau khi xác nhận chúng là thật, Hơn nữa còn có công hiệu đúng như lời nói cô gái lúc này cực kỳ khẩn trương Kêu cả Lam Phu Nhân ở dưới tầng 5 lên Rồi hai nàng nhỏ giọng thầm thị một trận Sau đó Hàng Lập liền lấy hai viên đền nhang đan Cộng thêm một ngàn thạch Để đổi lấy phương thuốc và pháp khí Hiện tại ngậm nghĩ lại Hắn trong lòng lại thấy buồn cười Có thể trẻ mãi không già Đối nữ tử mà nói Thật đúng là cực độ hấp dẫn Các bạn không thể kềm chế Do dù Lam Phu Nhân, Tâm Cơ hay Thù Vi thâm hậu đi nữa, sau khi nghe Hàng Lập nói có định nhang đang, cũng lộ ra ánh mắt nhiệt huyết giống như cô gái, làm Hàng Lập hoàn toàn hiểu rõ đối với việc nữ tử để ý dùng nhang của mình. Và chính điều này làm giá cả của chúng vượt ra ngoài mong đợi của hắn. Nguyên lúc đầu, hắn tưởng rằng rất nhiều là đổi được 2.000 linh thạch, nhưng kết quả khi hai nữ tử này mở miệng thì khiến cho hắn rất vừa lòng. Tự nhiên sẽ không phân biệt tốt xấu mà ép giá. Xem ra, thật may mắn khi hai trưởng quầy đều là nữ tử. Nếu nằm giới thì chỉ sợ đang giá mấy trăm linh thành, cũng tính là không tệ rồi. Sau khi giao dịch, làm phụ nhân từ trong sự say mê, có chút trở nên thanh tĩnh, đốt cuộc không nhìn được, hỏi về lo lịch của đang dược. Bị hàng lập thuận miệng nói một câu, trong lúc vô ý tìm được, liền rời đi. Hắn ra khỏi tên trần cát. Nhưng trong lòng có chút không nở, vì hắn biết rằng, bằng việc tinh trần cát, dạy nhàng xuất ra vật phẩm trần quý như hồng tuyến độn quan châm và phương thuốc thì khẳng định sẽ có thêm nhiều thứ trần quý hơn. Nhưng đáng tiếc, hắn thật sự không thể lấy đan dược cùng lên thảo đổi thêm lần nào. Nếu không, hậu quả của việc tiền tài lộ ra, Hàng lộc cũng không cần tưởng tượng, cũng biết nguy hiểm như thế nào. Ôm tâm tư tiếc hận đó, Hàng Lập tìm một khách điếm trong phường thị để nghỉ ngơi và ở trò thời gian còn lại, hắn bắt đầu ngồi xuống luyện khí, chuẩn bị ngày mai đi tới chỗ ở của từ điểm chủ luyện chế pháp khí. Buổi sáng ngày thứ hai, hàng lập đúng hẹn đi tới cửa tiệm từ điển chủ kia sớm đã chờ đợi lâu rồi, vừa thấy hắn liền lập tức nồng nhiệt tiếp đón đi ra sau hậu viện. Hàng lập cười thản nhiên rồi bước vào. Hơn nửa tháng sau, hàng lập đứt cuộc cũng từ trong đó đi ra, nhưng thần sắc lại tương phản so với lúc đi vào, hắn giờ phút này trên mặt tràn đầy vẻ buồn phiền, tâm tình từ hồ rất không tốt. mà sát theo sau là vị từ điểm chủ với vẻ mặt xấu hổ, không ngừng thì thầm nói cái gì đó. hàng lập thở dài một hơi, tâm tình phản phất có chút tốt hơn. sau đó hòa nhã nói với từ điểm chủ vài câu, rồi chậm rãi đi ra khỏi phường thị, chỉ để lại lão giả với vẻ mặt mờ mịt. không lâu sau. Hàng Lập đã ở ngoài phạm vi cấm chế, trực tiếp ngự khí, bay đến ngọn núi nhỏ vô danh, nơi ở của tần Như Âm. Đứng trên thần Phong Chu, thần sắc Hàng Lập lại trở nên âm trầm. Đây đều là do nhiều lần thất bại trong thời gian hơn nửa tháng luyện khí. Hắn đã đánh giá quá cao tài nghệ của từ điếm chủ, làm cho phần lớn tài liệu trân quý bị hủy mà chỉ luyện chế ra được một bộ pháp khí. Trong đó, tài liệu của yêu thú bò ngựa mà hắn quý trọng nhất đã hoàn toàn tiêu tùng không còn một mống. Điều này làm cho Hàng Lập hối hận vô cùng, cơ hồ muốn tế xuất pháp khí, hùng hằng công kích từ điểm chủ một cái. Tuy nhiên, hắn cuối cùng xem ra thì biết được lão giả cũng cực kỳ xấu hổ nên từ bỏ ý định. Thậm chí lúc gần đi, còn hòa nhà an ngụy đối phương vài câu. Ngậm nghĩ, thở dài đến đây, Hàng Lập liền lấy tay vỗ vào túi trữ vật. Nằm thành vì đào trắng tịnh bày ra, xoay quanh hàng lập không ngừng. Bộ pháp khí này do năm cái chân của Bạch Chi Châu luyện chế ra, tâm tình hàng lập tốt hơn một chút. Mặc dù có ba chân bị hủy, hơn nữa chiến giác chế từ phần vỏ ngoài của con nhện cũng không thành, nhưng cuối cùng không hoàn toàn bị hủy diệt như suy nghĩ. Cái này coi như là may mắn trong bất hạnh. Hàng lập chỉ có thể kỳ khổ thầm nói như vậy. Tuy nhiên, từ lần luyện khí này Hàng lập cuối cùng cũng biết tài liệu càng cao cấp, hy hãng, càng cần người luyện khí kỹ thuật cao siêu mới được. Cùng một người mà lần trước tài liệu của mặt giao là luyện chế thành công hơn phân nữa. Hàng lập một mặt ngự khí phi hành, một mặt lộ ra biểu tình có chút đăm chiêu. Mấy ngày sau, hắn đã xuất hiện trên bầu trời của ngọn núi Vô Danh. Lần này, không cần hàng lập sử dụng truyền âm phù, bạch vụ bao phủ trần pháp liền tự động mở ra thông đạo. Hắn thấy vậy thì cười cười biết tần như âm chỉ sợ hai ngày nay ở tại đây chờ hắn trở về dù sao ngày ước định cũng đã tới không sai biệt lắm sau một lát hàng lập đã ngồi trên ghế trong trúc ốc đối diện vẫn là tần như âm mặc áo trắng nhưng mặt mang nụ cười hàng tiền bối đến thật đúng hẹn ta hôm qua vừa mới đem truyền Tống trận cổ xưa sửa chữa xong tiền bối chỉ cần làm theo chỉ dẫn là có thể khôi phục nó lại như bình thường tần như âm thần sắc thản nhiên nói rồi lấy một cái ngọc dạng trên người ra đưa cho hàng lộc đối với nàng mà nói thì việc chữa trị một cái truyền tống trận cổ xưa cũng là một bài toán mang tính thách thức đáng giá hôm nay thành công tất nhiên có vài phần vui mừng hàng lộc đưa tay tiếp nhận ngọc dạng trong lòng cực kỳ cao hứng trên mặt lộ ra vài tia hài lòng hiếm có mặc dù hắn không có ý tưởng lập tức sử dụng truyền tống trận nhưng đây chính là một đường lui cần phải xem xét vì vậy Hãng đem thần thức tiến vào xem qua vài lần, quả nhiên có phương pháp và các bước chữa trị rất đầy đủ. Tần cô nương thật cực khổ rồi. Hàng lộc không có cảm kích dông dài mà chỉ nói một câu tạ ơn tràn đầy thành ý, rồi cẩn thận đem ngọt dãn cất đi. Không có gì, chính ta đối với nó cũng rất hứng thú mà. Tần như âm ảm đạm cười đáp, nhưng lập tức nàng nhớ tới cái gì lại xuất ra thêm một cái túi trữ vật tinh xảo, mở miệng chậm rãi giải thích. Ta nhiều lắm, chỉ còn sống được một hai năm. Mấy cái này là trần kỳ và trần bàn mà ta cùng tệ đại ca chung sức luyện chế. Bề sau cũng không dùng tới, nên đưa cho tiền bối luôn. Hy vọng sau này có thể trợ giúp được chút ít đối với quá trình tu luyện của người. Nhìn thấy Tân Như Âm đưa lại lễ cho mình mà lại ăn nói thản nhiên như vậy. Hàng Lập liền ngẩn ra, sau đó lít mắt đầy thâm ý nhìn đối phương vài lần. Một lát sau, Hàng mới đứng dậy Dùng hai tay tiếp nhận túi trữ vật, trình trọng nói. Hàng lập ta, tuy không phải là người quân tử nhân hậu, cũng không phải là người hành hiệp trường nghĩa, nhưng hiện tại, ta hướng tần Cô Nương, hứa hẹn thêm lần nữa, chỉ cần năng lực đại tiến, có thể diệt tộc phó gia, hạng bộ nhất định làm cho nó biến mất hoàn toàn khỏi tu tiên giới. Hàng lập lúc này nói năng cực kỳ chân thật. Tần Như Âm thấy vậy liền cười, nàng biết mục đích tặng đại lễ lần này, xem như đã đạt được đối với giàng người càng không dễ hứa hẹn như hàng lập thì càng xem trọng lời hứa chân tình của bản thân. Tiền bối nếu không có chuyện gì quan trọng có thể nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Tần như âm rất muốn cùng thảo luận về trận pháp một chút với tiền bối. Thần sắc nàng như thường yêu cầu. Ba ngày sau, hàng lộc ngựa khí bay khỏi tiểu sơn. Lần này hắn đi thẳng đến nơi tụ tập gần nhất của tu tiên giả bạch tri sơn. ở nơi đó thường xuyên có một ít số tán tu cùng tu sĩ của gia tộc Tu Tiên hội tụ, trao đổi một ít tin tức ngoài lề, đương nhiên cũng nhân cơ hội để giao dịch vật phẩm. Mục đích lần này của Hàng Lập là muốn từ nơi này nghe xem Tu Tiên giới Việt Quốc hiện nay ác liệt như thế nào, thất phái có cơ hội xoay chuyển nữa hay không. Chỉ khi nhận được những tin tức này, Hàng Lập mới có thể chân chính, quyết định kế hoạch tiếp theo. Mà mấy ngày tụ hội tiếp theo cũng sắp tới rồi. Bạch trì Sơn cách chỗ của Tân Như Âm Cũng không tính là quá xa. Trước kia, nàng cùng Tề Vân Tiêu đã tham gia vài lần. Được nhìn đây chỉ là tiểu hội, nên tự nhiên tu sĩ luyện khí kỳ phần lớn, rất ít có tu sĩ trúc cơ kỳ tham gia. Một ngày sau, Hàng Lập đã đến nơi gọi là Bạch Tri Sơn. Ngọn núi này ngược lại không nhỏ chút nào. Tổng cộng có ba đỉnh núi. Trong đó, đỉnh ở phía Tây là hiểm yếu nhất và cũng là địa phương tù hội. Sau đó, Hàng Lập liền hóa thành một đạo Bạch Quang, trực tiếp nhắm hướng đó bay đi. chương 357 Bạch Tri Sơn Định núi phía Tây của Bạch Tri Sơn so với trong tưởng tượng của Hàng Lập thì lớn hơn một chút. Trên đó không những có một tòa cổ tự mà còn có hơn 10 thạch đình to to nhỏ nhỏ. Bên trong đã có người tu tiên tụm 5 tụm 3 nói chuyện. Đương nhiên bên ngoài thạch đình và cổ tự cũng có lơ thơ lát đác vài tu sĩ đi tới đi lui. Xem ra, lần tụ hội ở Bạch Tri Sơn này đã có người nóng ruột đến sớm. Hàng Lập đứng ở trên bầu trời nhìn một lát, mới xoay một vòng, hạ xuống một góc hẻo lánh trên ngọn núi. Sau đó, hắn mang theo khúc hồn tùy tiện hướng mấy thạch đình gần đó đi tới. Với thần thức cường đại của hắn, không tốn nhiều thời gian đã đem nội dung câu chuyện của mấy tu sĩ trong đình nghe rõ ràng. Trong số đó, có một tòa gồm bốn tu tiên giả đang to miệng nói chuyện, gây chú ý đối với hàng Lập. hẳn lắng nghe một chút, chủ đề đúng là sự tình chiến đấu giữa Ma đạo và Thất phái ở Việt Quốc. Tinh thần không khỏi rung lên, không hề chần chừ đi qua. Lần này bị Ma đạo đánh bại, chẳng nhận sao phái Việt Quốc phải triệt ly khỏi quê hương, mà ngay cả nguyên vũ quốc của chúng ta, cùng Tử Kim quốc cũng gặp phải đại nạn trước mắt. Hiện tại xem ra, bước tiếp theo của Ma đạo Chính là đánh chúng ta trước tiên, rồi đến tự kim. Một trùng niên nhân trong bốn người, khuôn mặt tái nhật, thở dài nói. Đúng đó, đại chiến lần trước dĩ nhiên là thực lực sáu phái tổn hào đất lớn. Tiếp theo là tu sĩ hai nước đến trợ giúp cũng chết mất năm sáu phần. Lần này bọn thiên tinh tông và các phái khác phải sức đầu mẹ trắng rồi. Một tên thanh niên, khoảng 20 tuổi, tiếp lời nói vui vẻ vui mừng trước tai họa của người khác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 Dự hiện chất vừa rồi chỉ thuận miệng mà thôi, không cơ ý bất kính đối với các phái, mong tiền bối không lấy làm phiền lòng. Mấy người này cho rằng Hàng Lập là tu sĩ cấp cao của các tiền phái ở nguyên vũ quốc. Vẻ mặt thanh niên kia, đồng dạng cũng trở nên khẩn trương. Các vị đạo hữu không cần hiểu lầm, ta cũng là tán tu, vừa rồi chỉ tùy tiện chen vào một câu mà thôi. Hàng Lập miễn cười, ôn hòa giải thích. Bọn họ nghe Hàng Lập nói vậy, lúc này mới yên tâm. Tuy không biết thân phận thật giả của hắn, nhưng đối phương rất rõ ràng là không muốn truy cứu ngôn ngữ bất kính mạo phạm vừa rồi. Vì vậy trong sự tiếp đón cung kính của mấy người, hàng Lộc người xuống bên cạnh cái bàn đá trong thạch đình. Tiền bối có thể đến nơi này, đúng là bên hành cho chúng vạn bối, tuy nhiên, lấy tu vị của tiền bối mà nói, thì sao lại tham gia loại giao lưu trình độ này? Lão giả mặt đỏ có tu vị thâm hậu nhất trong bốn người, câu nệ hỏi, cũng khó trách Người này kinh ngạc như vậy, phải biết rằng tiểu hội ở Bạch trì Sơn này bình thường rất khó hấp dẫn tu sĩ trúc cơ kỳ. Tu sĩ cốc cao, nếu muốn trao đổi, tự nhiên sẽ có loại tù hội cao tầng khác. Một thời gian trước, ta một mực, mực tu luyện các chỗ này không xa, nhưng gần đây nghe được tin tức đại bài của tu sĩ Việt Quốc cùng tu sĩ của nước ta, cảm thấy được tu tiên giới sẽ có thay đổi lớn, lúc này mới xuất sơn tìm hiểu. Các vị đạo hữu biết tin tức mới nhất về tình hình ma đạo cùng Việt quốc sao? Hàng Lập nhẹ nhàng kể. Ngày Hàng nói như vậy, bốn người liếc mắt nhìn nhau trong chốc lát, nhưng lập tức ba người trong đó đồng loạt hướng đến một vị lão giả gầy gò còn lại. Đều nói về tin tức lên thông, thì đương nhiên phải kể đến Đinh Lão Ca. Dù sao đền gia có rất nhiều sản nghiệp thế tục mở tại Việt quốc. Lão giả mặt đỏ cười khang một tiếng nói. Hai người khác cũng đồng loạt phù hòa tán đồng. Điều này làm cho hạng lập nghe xong, tròng mắt gì sắc lóe lên. Lão giả họ đinh nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, bất đắc dĩ đành phải mở miệng. Đệ tử đinh gia chúng ta, tại biệt quốc, đích sắc gần đây truyền về gia tộc một ít tình hình mới. Vụ mấy thứ này trong gia tộc không muốn truyền ra ngoài, nhưng do các vị đều là bạn thân của đinh mổ, và vị tiền bối này cũng muốn biết, nên tài hạ sẽ nói một ít. Tuy nhiên, xin các vị đừng dễ dàng tiết lộ ra bên ngoài. Ngày xong, lão Giả họ Đinh nói như vậy, ba người còn lại không khỏi tinh thần rung lên, liên tục gật đầu đồng ý. Vì vậy, lão Giả Hoa nhẹ một tiếng rồi chậm rãi kể. Mấy ngày trước, mới nhận được tin tức nói rằng, hiện tại Việt Quốc rất hỗn loạn, mặc dù Ma Đạo kích phá liên quân sáu phái, nhưng vẫn có một ít tu sĩ không rời quê nhà, mà dựa vào địa thế không ngừng tập kết người Ma Đạo. Ngày nói trong đó, có bài vị tu sĩ kết đan kỳ, điều này làm cha Ma Đạo có chút chợt vật.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 nên đã cùng bọn họ triệt ly khỏi việt quốc. loại cuối cùng vẫn còn trong giai đoạn xem xét tình thế như thế nào mới quyết định. còn trọng địa mà thất phái chiếm cứ lâu năm, ngài nói ngoại trừ hiển nguyệt tông cùng cự kiếm môn còn chưa bị công phá, bốn phái còn lại đều đã hoàn toàn thất thủ, những thứ thu được rất ít, đại bộ phận vật phẩm trân quý đều bị đệ tử đúc lui của sáu phái mang đi. theo ta nghĩ nếu mà đạo không ổn định việt quốc thì sẽ không công kích nước ta hay tự kiêm quốc. Dù nhân thủ bọn họ nhiều, nhưng thoáng cái, chiếm cứ hai tiểu quốc cùng một quốc gia trung đẳng, chỉ sợ có chút quá sức, cho nên nhất thời cũng không có biện pháp đối với tu sĩ sáu phái, dịu loạn không ngừng. Lão giả chậm rãi nói ra một loạt tin tức và đưa thêm một chút kiến giải của chính mình. Đình Lão ca, người phòng trừng ma đạo có thể cho chúng ta cơ hội tạo nghỉ lâu dài và các phái nước ta có thể ngăn cản công kích của đối phương hay không? Lão giả mặc đỏ ở một bên nhìn không được chen vào hỏi. Điều này khó nói, dù sao ta biết cũng chỉ là một chút tin tức biểu hiện ra ngoài mà thôi. Sự thật chân chính rốt cuộc như thế nào, chỉ sợ chỉ có trong lòng các cao tầng các phái mới rõ thôi. Lão giả họ Đinh lắc lắc đầu trả lời, rồi liếc mắt nhìn Trộm hàng Lập. Hiển nhiên hắn cho rằng hàng Lập là tu sĩ phái nào đó của bổn quốc, cho nên nói mấy cái này có chút che che giấu giấu. Tiếp theo Lão Từ Hồ không muốn nói về vấn đề này, mà bỗng nhiên kể một sự tình, làm hàng lập lắp bắp kinh hải. Sau phái Việt Quốc lần này, bởi vì triệt ly quá gấp gáp, đều không hẹn mà cùng dùng phương pháp thằng lằn đứt đuôi, chỉ mang theo đệ tử tinh nhuệ trong phái, còn để không ít đệ tử khác hy sinh mà chẳng hay biết gì. Về phương diện hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nghe nói liên quan đến cao tầng của Hoàng Phong Cốc. Bọn họ vì muốn để tâm phúc tên nhuệ chân chính, an ổn rời khỏi Việt Quốc, đã lưỡng tiếp hy sinh hai nhóm đệ tử, cơ hội đều là tất cả tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Sách sách, thủ đoạn thật đúng là khó lường. làm giả tùy nói rất thờ ơ, nhưng Hàng Lập nghe xong, trong lòng được nhiên trầm xuống, sắc mặt hơi đổi. May mắn là những người khác đều không nhìn hắn kỹ, nên không ai nhận ra được vẻ mặt khác thường đó. đinh Đạo Hữu, người nói hai nhóm đệ tử Hoàng Phong Cốc là như thế nào? Tại Hà có chút hứng thú về việc này. Hàng Lộc kìm hãm sự chấn động trong lòng, thẳng nhiên nói. Một khi tiền bối đã hỏi, bạn bối tự nhiên sẽ nói chi tiết. Sự tình là như thế này. Nghe nói cao tầng của Hoàng Phong Cốc khi nhận được tin tức bất lợi từ tiền phương gửi về, thì lập tức nghĩ ra quỷ kế, Kim thiền thoát xác. Bạn họ trước tiên, để một đám đệ tử triệt ly trước một bước, rồi lén lút đem tin tức đó truyền cho giàn tế của ba đạo. Nói những người đó chính là tinh nhuệ của Hoàng Phong cốc mang theo rất nhiều linh thạch cùng tài vật, làm cho truy binh của Ma Đạo bị hấp dẫn toàn bộ. Đồng thời, để lại môn phái một đám đệ tử chẳng hay biết gì, rồi lợi dụng họ cùng với đại trần hồ phái hình thành cục diện dàn co với Ma Đạo. Sau khi có hai nhóm đệ tử hấp dẫn này, cao tầng của Hoàng Phong Tốc mới đem tinh nhuệ tâm phúc chân chính cùng với cổ cải tích tụ hơn 1000 năm rồi đi theo hướng ngược lại. Nghe nói Nhân số an toàn rút lui khỏi Hoàng Phong Cốc Ít nhất nhưng khi triệt ly Cũng rất dễ dàng Năm phái còn lại đều tập trung nhân thủ cùng đi Nên lục tục đều bị truy binh được đuổi Chém giết rất nhiều Hơn nữa không ít tài vật Đã rơi vào tay ma đạo Bởi vì ma đạo bị hí lộng Nên chuyện này đã lưu truyền rất rộng rãi Trong tu tiên giới của Việt Quốc lão giả không dám chậm trễ Giảng giải cho hàng lộc nghe Sự tình là như vậy sao Đám đệ tử Hoàng Phong Cốc Bị bứt bỏ kia thật đúng là ngốc nghếch. Hàn Lập thần sắc như thường, ung dung thấp giọng nói. Chương 358: Vô biên hải, mộ lang nhân. Nói như vậy thì hiện tại việc quốc thật sự loạn lạc là rất có khả năng. Hàn Lập đột nhiên nói, câu này khó hiểu làm bốn người kia cảm giác cao thông khó lường, bọn họ chỉ có thể cười bồi cho qua mà thôi. Các vị đạo hữu tiếp tục đàm đạo đi, ta chuyển qua nơi khác. Hàng Lập đứng lên, hòa nhã nói. Tiền bối tự nhiên. Tiền bối đi mạnh giỏi. Bốn người này vội vàng cung kính tiễn đưa Hàng Lập. Hàng Lập tùy ý vậy vậy tay, rồi gọi khúc hồn, nãy giờ Vận Thủy chung đứng ở bên ngoài, người liền đi lên thạch đình khác. Sau hai canh giờ, Hàng Lập đã đứng ở một góc của ngọn núi, cúi đầu ngẫm nghĩ. Hắn vừa rồi liên tiếp nghe được tình hình tu tiên giới Việt Quốc từ mấy nhóm tu sĩ, kết quả là Việt Quốc hiện tại. Chỉ có thể dùng một chữ đoạn để hình dung. Dưới tình huống này, hắn bây giờ có hai con đường để lựa chọn. Một là ngự khí phi hành, chạy khỏi Việt Quốc và các nước lân cận, tìm một địa điểm thích hợp để tu luyện. Hai là phải chữ trị cái truyền tống trận cổ xưa kia, trực tiếp đánh cuộc vận khí xem có thể đưa được đến nơi nào. Dù sao, loại truyền tống trận cổ xưa này không có khả năng vô duyên vô cớ xây dựng ở đây, khẳng định đối thông với một địa điểm cực kỳ xa xôi. Vừa nhìn qua thì đương nhiên phải chọn phương pháp thứ nhất mới ổn hơn Nhưng hàng lập chỉ cần ngẫm nghĩ kỳ lưỡng một chút liền thấy quyết định này đồng dạng Cũng không có chỗ nào tốt để đi tới Bởi vì phương hướng Đồng Tây Việt Quốc phân biệt là Thiên lạc Quốc Ổ của Ma Đạo và Phong Đô Quốc của chính Đạo Minh Cho nên chỉ có thể đi theo hướng Nam hoặc Bắc Theo hướng Bắc bỏ chạy Mặc dù cũng có mười mấy tiểu quốc gia Nhưng rõ ràng tu tiên giới của bọn họ Đều ngăn cản không được Ma Đạo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 Sẽ gặp được vô biên hải Được xưng tụng là thần tiên nang phi Biển này chẳng những vô cùng vận đục Cực kỳ rộng lớn Hơn nữa hiếm có loài cá nào sống trong đó Vài loài có khả năng sinh tồn Thì đều rất hung dữ Lợi hại không kém yêu thú lục địa cấp cao Ngay cả tu sĩ kết đăng kỳ tiến vào Cũng hết sức nguy hiểm Nếu muốn vượt qua biển này Thì lại càng vọng tưởng Bởi vì từng có một vị cao nhân Tù vì đặt đến Nguyên Anh Kỳ rất tò mò Muốn biết đầu kia của biển này là cái gì? Dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ, vì ấy liên tiếp phi hành hơn một năm, nhưng đập vào mắt chỉ là biển nước vô tận, ngay cả một địa phương để đặt chân, cũng chưa từng thấy qua. Mà lúc này đang dược vào lên thạch trên người, chỉ còn lại non nữa, nên đành phải tức giận mà trở về vô ích. Nếu không có linh lực bổ sung, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng chỉ có thể bị vây khốn chết ruột mà thôi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 thì không thể không nói tới bộ Lang Đại Thảo Nguyên ngày sắc chính quốc gia này cùng tộc nhân Mộ Lang sinh sống trên đó. Bộ Lang tộc nhân cùng bơi yến tộc nhân ở Việt Quốc nguyên bộ quốc hoàn toàn bất đồng. bọn họ thuần túy là dân nhu mục, chẳng những dũng mạnh vô cùng mà mỗi người đều thích mua kiếm bạc thương. Hơn nữa trên Thảo Nguyên bộ Lang có hơn ngàn hàng vàng bộ lạc lớn nhỏ. mấy bộ lạc lớn nhỏ khác nhau, nhỏ thì có khoảng chục vạn nhân khẩu, lớn thì có vài ngàn vạn nhân khẩu. Trong đó, cũng đồng dạng tồn tại tu tiên giả, chỉ có điều người mộ lan không gọi bọn họ là tu sĩ, mà tuân xưng là pháp sĩ. Mấy pháp sĩ này đại thể mà nói thì cùng tu sĩ bình thường không khác nhau. Phần chia cảnh giới và công pháp cơ bản tất cả đều cực kỳ giống nhau. Duy nhất cùng tu sĩ bên ngoài bất đồng, chính là pháp sĩ trước khi kết đăng đều không chú ý ngoại vật như pháp khí cùng phù lục, ngược lại đem ngũ hành đạo thuật, tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa.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 Mà tù tiên giới của cửu quốc sau lại có thể đem tài nguyên này cho bọn người mà bọn họ coi là tu sĩ hoàng dã? Vì vậy, một trường tranh đấu đầy huyết tinh, hoàn toàn buồn nổ. Ngay từ đầu, tất cả chính quốc gia đều độc lộc kháng định, kết quả là bị liên quân của mộ lan tộc đánh bại, thậm chí còn mất đi non nửa lãnh thổ cùng tài nguyên. Sau khi biết đối thủ lợi hại, tù tiên giới cửu quốc bởi bàn rút ra bài học kinh nghiệm, kết thành cửu quốc minh,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 thành thế cựu định ngày nay người Mộ Lan dĩ nhiên không dám tiến vào phạm vi cựu quốc một bước mà trong vòng trăm dặm của Thả Nguyên cũng đồng dạng không có người yến tộc sinh sống lại nói tiếp bộ Lang tộc đúc cuộc có bao nhiêu người điều này không ai biết bởi vì Thả Nguyên quá lớn còn dây dư với cựu quốc Mộ Lang bộ tộc chỉ là một tiểu bộ phận trong đó mà thôi mặc dù nó không như vô biên hải quỷ quái kia các bạn không thể đến cuối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 Mà quan hệ giữa bọn họ tự nhiên thành người chết ta sống. Vì vậy chiến sĩ cùng pháp sĩ của hai gia tộc đã chém dứt trải qua rất nhiều thế hệ. Song Phương cách trăm năm lại ở chính giữa Thảo Nguyên triển khai đại hội chiến. Ngàn vạn chiến sĩ phạm nhân chém dứt trên mặt đất, còn trên không cũng có chừng đó tu tiên giả chiến đấu. Đương nhiên, thắng lợi cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cuộc chiến đấu trên không. Hết thải điều này đều là hàng lập thu được từ các loại điển tịch cùng lời đồn.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 chính là trong đầu hắn không tự chủ được, sinh ra tạp niệm mà thôi. Sau khi bài trừ phần lớn ý nghĩ vẫn vơ xong, trải qua suy nghĩ thì hắn cho rằng lục phái triệt ly sẽ không dừng lại ở các quốc gia phụ cận, nhất định sẽ đi đến Cự Quốc Liên Minh. Dù sao với tình huống tu tiên giới Cự Quốc cùng pháp sĩ Mộ Lăng tộc mấy năm có một cuộc chiến nhỏ, 10 năm có một cuộc chiến lớn, khẳng định bọn họ sẽ cực kỳ nginh đón một đại trợ lực như lục phái. Đương nhiên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 Nếu địa phương đến mà không hài lòng thì trở về là được, đương nhiên là có điểm bảo hiểm, hàng lập thầm nghĩ.